Chuyện mị ảnh tác giả anh dai Ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại khu điuyện.orgg chương 431 cuối cùng cũng tìm thấy hỏa liệt quả nghệ phong rất nghi hoặc gần như trong nháy mắt những người truy tìm hắn dường như không truy tìm hắn nữa dường như lại bắt đầu trở nên bình tĩnh như trước kia Thỉnh thoảng có cường đạo thấy nghệ phong, sẽ kinh hãi trốn đi. Điều này khiến nghệ phong kinh ngạc vạn phần. Từ khi nào hắn có lực uy hiếp như vậy? Đương nhiên nghệ phong không biết, ma tạp tân định vì thực lực của hắn đến lục giai tướng cấp. Thực lực khủng bố như thế, một tiểu cường đạo sao có thể không sợ hãi? Cho dù cường giả của liên minh cường đạo cũng không nguyện ý đối mặt nghệ phong. Nghệ Phong thái độ của bọn họ như thế, nhất định có điều gì cổ quái. Ngô Phi nhìn thấy đám cường đạo này như vậy, lại thấy bộ dạng Nghệ Phong không chút để ý, không nhịn được nhắc nhở nói. Ách, có gì cổ quái? Bọn họ hẳn là bị ta đánh nên sợ, không dám gây chuyện với ta thôi. Nghệ Phong mỉm cười tùy ý, giống như không để ý tới những chuyện như vậy. Ngô Phi lập tức có chút gấp gáp, Nàng có chút vội vã la lên Tuy rằng ngươi mạnh Nhưng cũng không đơn giản có thể dọa được bọn họ Ngươi xem nhóm người ngươi vừa gặp phải Bên trong có ai là cao thủ không Cao thủ của bọn họ còn chưa ra tay Sao có thể đắc sở ngươi Ngô Phi thầm nghĩ Tuy rằng không biết vì sao những cường đạo Muốn phong tở cả ngọn núi cao nhất này Nhưng nghĩ đến bọn họ làm như vậy Nhất định có mục đích lớn Sao có thể chấp nhận để một người ngoài ở bên trong Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngô Phi lộ ra vẻ oán trách Hắn cười cười nhìn Ngô Phi nói Nàng lo lắng cho ta a, Ngô Phi bị Nghệ Phong nói một câu này Sắc mặt đỏ mừng tiên diễm mọng nước Cực kỳ dụ hoạt Giống như một tiểu cô nương nói với Nghệ Phong Ai lo lắng cho ngươi? Ta lo lắng cho mình thôi Ngô Phi nói vừa nói xong, nàng liền ngây người ra Đây là giọng điệu của nàng sao? hạ. <cười> Ngo Phi với thái độ của tiểu nữ nhân cực kỳ mê người Ít nhất Nghệ Phong cảm thấy mê người hơn so với bộ dạng tiên tử thoát tục của nàng Khi Nghệ Phong mỉm cười, sắc mặt Ngo Phi lại càng thêm ửng đỏ Nghệ phong đột nhiên rất nghiêm túc dừng lại bình tĩnh nhìn ngô phi sau đó đi về phía trước mặt nàng nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lên khi bàn tay lạnh lẽo của Nghệ phong thoáng chạm vào mặt ngô phi nàng đỉnh dãy xua thoát ra nhưng thấy con mắt Nghệ phong không có chút nào che giấu nàng lại ma xui ruột khiến để mặt Nghệ phong ôm ánh mắt cũng nhìn vào mắt Nghệ phong trở nên cực kỳ ngu hòa hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, giống như giờ phút này mọi hình ảnh đều dừng lại, dường như hai người đát hóa làm một. kỳ thật, ngươi có thể phụ trách đối với ta. bỗng nhiên nghệ phong thả mặt ngô phi ra một chút, rất nghiêm túc nhìn ngô phi nói. trong lòng ngô phi chợt cảm thấy hoàng hốt, nàng tránh ánh mắt của nghệ phong, khuôn mặt cũng rãy ra khỏi đôi tay của nghệ phong tim nàng đập thình thịch. Nàng không trả lời Nghệ Phong quay đầu đi về phía trước. Nghệ Phong thấy Ngô Phi như thế, hắn mỉm cười nhúng nhún vai, không tiếp tục nói gì nữa. Ngô Phi vụng trộn liếc nhìn Nghệ Phong qua đuôi mắt, thấy hắn lại dường như không có việc gì, đi tới, trong lòng không khỏi có chút oán khí. Hừ, ngươi nằm mơ. Lại còn muốn ta phụ trách. Tuy nhiên Nhớ tới cảm giác hắn ôm mặt nàng giống như đối với chân bảo Trong lòng nàng lại yên lặng bổ sung một câu Phụ trách cũng phải là ngươi phụ trách đối với ta Suy nghĩ này vừa xuất hiện ngô phi liền cảm giác mặt nàng nóng khủng khiếp Trong lòng không khỏi trách cứ chính nàng Sao lại nảy sinh một ý nghĩ như vậy Không phải nàng vẫn muốn suốt đời không lấy chồng sao Nghệ Phong thấy Ngô Phi thận trọng đi về phía trước Hắn vội vàng bước nhanh thêm một bước giữ chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngô Phi Tuy rằng muốn trêu vẹo Ngô Phi nhưng hắn cũng biết hiện tại rất kỳ lạ Sợ là đám cường đạo này đã nghĩ ra kế hoạch tốt để đối phó với hắn Lúc này hẳn là càng nên cẩn thận Ngô Phi đã bị Nghệ Phong lôi kéo thành quen nàng cũng không dãy xua thấy bộ dạng nghệ phong thật cẩn thận đầy nghiêm trọng miệng nàng cũng nở một nụ cười tươi không có những người đó quấy dày nghệ phong đi tới nơi hỏa liệt quả dễ dàng sinh trưởng trên đường đi hắn cũng dùng hồn lực thoáng càn quét bốn phía nếu quả thật có linh khí đứng đầu với độ mẫn cảm của nguyên hồn nhiếp hồn sư của hắn nhất định có thể cảm nhận được sự khác thường bởi vậy trên phương diện tìm linh khí nghệ phong có ưu thế lớn hơn so với bọn họ cho dù chôn ngầm dưới mười thước với nguyên hồn cường đại của nghệ phong đều có thể cảm giác được nó thực sự gần như không người nào có thể sánh bằng cũng bởi vì lý do này hắn càng muốn tìm linh khí bằng không với sức mạnh của cá nhân hắn cả một ngọn núi lớn này còn phải tìm không biết đến ngày tháng năm nào Cho dù dựa vào hồn lực, Nghệ Phong muốn tìm khắp toàn bộ ngọn núi cao nhất cũng không biết tới năm nào tháng nào Cho nên, Nghệ Phong chỉ có thể trông cậy vào vận khí của hắn Nếu trong thời gian có hạn, hắn không thể tìm thấy, vậy chỉ có thể xuống núi Ngô Phi cùng Nghệ Phong một đường thật xa gặp nhiều kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm thu hoạch cũng không nhỏ Những dược liệu nàng muốn đều tìm được rồi Dược liệu khác cũng nhiều không kể siết Điều này khiến nàng không thể không cảm than núi lớn tập trung linh khí thiên địa quả nhiên là nơi thai nghém thiên tài địa bảo Đồng dạng, Ngu Phi cũng cực kỳ tò mò đối với thực lực của Nghệ Phong Dường như Nghệ Phong có thể tránh được tất cả cường địch Thậm chí ma thú ngũ sai còn mạnh mẽ hơn so với hắn Hắn cũng có thể phát hiện trước tránh được Về phần này những người truy tìm hắn, nếu không phải hắn chủ động để lộ ra, căn bản không thể phát hiện được hắn. ngô Phi và Nghệ Phong cũng không biết quả thật vài phần vì thực lực Nghệ Phong. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất lớn là, mặc dù có ba đội phân tổ tìm hắn, nhưng ngọn núi cao nhất quá to lớn, bọn họ cũng không thể bao quát địa phương quá lớn. Mà Nghệ Phong đi tuyến đường này chính là nơi bọn họ không bao quát tới. Cũng chính bởi vì vậy, lộ trình nghệ phong đi cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận tới đỉnh núi Nghệ phong chỉ vào một phương hướng trên đỉnh ngọn núi cao nhất nói Nàng thấy tảng đá trần trụi này không? Nếu bên cạnh nó không có hỏa liệt quả, vậy thì không cần tìm chỗ này rồi Ngô phi tập trung nhìn lại, chỉ thấy đỉnh ngọn núi cao nhất đó bị vách đá hiểm trở vây quanh, nhìn cực kỳ nguy hiểm Tuy nhiên đối với trình độ thực lực bọn họ đã đạt tới mà nói trèo lên ngược lại không phải là việc quá khó. Được. Chúng ta đi lên đó xem thử. Ngu Phi nói. Nghệ Phong gật đầu, Nghệ Phong nhìn nơi đó dường như không có bóng người, nói không chừng linh khí ở nơi đó. Ít nhất địa thế ở nơi này cũng rất có ưu thí. Vừa nhìn đỉnh núi được các núi nhỏ vây quanh Linh khí có khí hồn Có lẽ nó cũng có khí phách Có lẽ là bởi vì vách núi đen Vẫn rất có tính khiêu chiến đối với phần lớn mọi người Khi nghệ phong trèo lên tới đỉnh núi Thật sự không có gặp người nào Tuy nhiên khi nhớ lại lúc sấn theo Ngô Phi trèo lên Hắn đều không nhìn được hít một hơi thật sâu Lấy thực lực của hắn Lại còn muốn thật cẩn thận Vừa lôi kéo Ngu Phi thiếu chút nữa đã ngã xuống đi Khiến một lúc sau Nghệ Phong vẫn còn thấy sợ Thì Ngu Phi thấy Nghệ Phong thở nhẹ một hơi Nàng không nhìn được mỉm cười Thì ra hắn cũng có lúc sợ hãi Tuy nhiên nhớ tới vừa rồi Khi Nghệ Phong chăm chú lôi kéo của nàng Nàng lại không nhìn được cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào Nàng biết mình không nên có cảm giác như vậy Nhưng được người bảo hộ cảm giác quả thật ngọt ngào hơn rất nhiều Khi Nghệ Phong tới đỉnh núi Hắn lôi kéo Ngu Phi chạy về phía một hướng Nếu nơi này nóng như vậy Nghệ Phong cảm giác mặt đất phía đó có độ ấm cao hơn một chút Điều đó chứng minh nơi đó nóng hơn Hỏa liệt quả Ngu Phi vui mừng nhìn trái cây đỏ như lửa ở phía trước Nàng vui mừng kêu to đang tính chạy tới hái Nàng điên rồi sao? Nghệ phong vội vàng lôi kéo ngô phi chừng mắt nhìn nàng một cách nói Vật như vậy bình thường sẽ có ma thú bảo vệ Hiện tại nàng đi như vậy khác nào là tự tìm cái chết Chờ một chút chúng ta còn phải mượn sức mạnh của đám bằng gấu tới vây giết chúng ta Sau đó mới có thể hái nó Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 432 Đỉnh ngọn núi cao nhất Ở một nơi khác trên đỉnh núi Ở bên trong kẽ núi Một quả trái cây màu đỏ như lửa sinh trường Trong kẽ hở Ngoài nó ra không có bất kỳ sinh vật nào Bốn phía vẫn chỉ là luồng cây Mà cách hỏa liệt quả bọn họ muốn thu hoạch không xa, là một vách núi đen rất lớn Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu ngã xuống chắc chắn là phải chết Ngươi đang tìm cái gì? Ngu Phi thấy Nghệ Phong không hề có chút ý định lấy hỏa liệt quả Ngược lại còn quan sát trên dưới, giống như đang tìm thứ gì đó Nàng không khỏi nghi hoặc hỏi Ách! Tìm thứ gì đó đám cường đạo tìm Nghệ phong tùy ý trả lời một câu. Hồn lực thoáng vận chuyển tra xét bốn phía, nhưng cũng không dám tiếp xúc tới khu vực của hỏa liệt quả. Tuy rằng Ngo Phi nghi ngờ hành động này của nghệ phong, nhưng cũng không hỏi tiếp, lặng lặng chờ nghệ phong. Khu vực đỉnh núi này cũng không phải quá lớn. Mặc dù cũng có một cây đại thổ cao lớn gây sự chú ý, có rất nhiều lùm cây Nhưng ít nhất nghệ phong đã tìm ước chừng gần một giờ mới ra tìm một sự biến động Đó không phải là linh khí, chỉ là ma thú cũng không quá mức cường hãn. Tuy nhiên ngấm lại vừa rồi trèo lên nguy hiểm như thế Liệu có ma thú nào có thể dễ dàng đi lên đây? Đã tìm được chưa? tuy rằng ngô phi nhìn ánh mắt thất vọng của nghệ phong cũng đã biết kết quả nhưng lại không nhịn được hỏi nghệ phong lắc đầu nói thứ đó cất xấu thật sự quá kỹ cũng có phải không biết tên tư cương kia gạt ta hay không ách ngô phi không rõ nghệ phong nói cái gì nàng cũng không tiếp tục hỏi nghệ phong nhìn hỏa liệt quả kia hít một hơi thật sâu hắn cũng không muốn xa tay với thứ này Tuy rằng Nghệ Phong không thấy có ma thú bảo vệ bên cạnh nó, nhưng lại không cho rằng nó sẽ không có. Sợ là con ma thú này chính là ma thú mạnh nhất đỉnh núi. Ngươi có thể đối kháng với ma thú ngũ giai đỉnh sao? Nghệ Phong vẫn không biết thực lực Ngô Phi thế nào. Hầu như dọc đường đi, mọi chuyện đều do hắn chống đỡ, chưa từng để Ngô Phi ra tay tuy nhiên vừa nãy nhìn nàng đi theo mình trèo lên vách núi đen hắn lại phát hiện thân pháp nàng rất thoải mái nhẹ nhàng như yến hỏa liệt quả là thiên tài địa bảo ma thú bảo vệ bên cạnh nó bình thường sẽ không thấp hơn ngũ sai thậm chí mới có thể là lục sai cho nên nghệ phong dò hỏi như vậy ngô phi suy nghĩ một chút nàng lắc đầu không thể nghe nàng nói vậy Nghệ Phong cũng không bất ngờ, ma thú ngũ sai đỉnh còn lợi hại so với cường giả tướng cấp đỉnh bình thường trong nhân loại Xem ra, ta còn phải thực hành kế hoạch vừa rồi, gọi lão bằng hữu của chúng ta lên vậy Nghệ Phong mỉm cười Ngô Phi có chút không hiểu, nàng nghi hoạt hỏi Lão bằng hữu của chúng ta Há hạ Nghệ Phong không trả lời câu hỏi của Ngô Phi Hắn đi đến bên cạnh vách núi đen gào lớn với phía dưới Âm thanh theo gió bay thật xa Nghệ phong nhìn về phía phía dưới Toàn bộ núi non hiện ra ở trong tầm mắt Toàn bộ núi non chìm trong mây mù Màu xanh của lá trải dài Khiến người xem cảm thấy vui vẻ thoải mái Hào khí tăng mạnh Ngô phi nhìn người phía trước vẫn không ngừng kêu gào Vách núi dựng đứng Nhìn quần áo hắn theo gió khẽ lay động Thật ra thân hình cao nhất có vài phần hào khí cùng tiêu sái Tiếng kêu vang vọng bên tai không dứt bên tai Nghệ Phong tin tưởng tuy rằng hắn đứng cao như vậy Người phía dưới cũng có thể nghe thấy Sau khi hắn kêu gào một lúc mới ngừng lại Đi đến trước mặt Ngô Phi thò tay kéo nàng ngồi ở phía trên tảng đá Dường như Nghệ Phong đã quen kéo tay Ngô Phi Mà Ngô Phi cũng quen bị hắn kéo Hai người cứ ngồi lặng lặng ở đó trên đỉnh núi Không có chút tiếng ồn ào náo nhiệt cùng với mây mù tràn ngập Thật ra bộ dáng. Cảm giác có vài phần giống tiên đồng ngọc nữ Mà tiếng kêu gào của nghệ phong Cũng truyền vào tai những người đang tìm kiếm hắn ở phía dưới Bọn họ gần như không hề ngừng nghỉ chạy về phía này Cả ba đội đều tụ hợp cùng một chỗ Ngay từ khi Nghệ Phong bắt đầu kêu gào Ngô Phi đã biết hắn có ý định gì, nàng không khỏi có chút lo lắng hỏi. Sau khi để bọn họ đi lên, xung quanh đỉnh núi đều là vách núi. Chúng ta căn bản không có nơi nào để trốn. Há hạ! Nghệ Phong cười, không thể phủ định. sau đó nhìn Ngô Phi nói. Nếu ta muốn nàng cùng chết với ta, nàng có nguyện ý hay không? Cái tai trắng mịn của Ngô Phi lại lập tức ửng đỏ. Nàng quay đầu đi, không hề nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nâng mặt Ngô Phi lên, nhìn vào mắt Ngô Phi. Hắn còn nói rất nghiêm túc. Ta nói thật, một lát nữa có thể chúng ta sẽ thật sự cùng chết. Ngươi nói gì vậy? Ngô Phi nghe thấy Nghệ Phong nói như thế, nàng lại cảm giác hoảng hốt, không khỏi sang giọng. Nghệ Phong mỉm cười Nhìn Ngô Phi nói Nếu ta và nàng thật sự chết cùng nhau Hy vọng nàng đừng trách ta Ngô Phi nhìn bộ dáng Nghệ Phong dường như không giống Với người đang nói đùa Bỗng nhiên nàng lắc đầu nói Nếu thật sự sẽ như vậy Cũng là trời đang định trước Nghệ Phong nghe Ngô Phi Nói những lời này Hắn lập tức liền mỉm cười Nhìn Ngô Phi nói Cùng chết với nàng Đây có tính là chết dưới hoa mẫu đơn không? Nghệ Phong vẫn cảm thấy, hắn hẳn là nên nếm thử cảm giác chết dưới hoa mẫu đơn, đây đúng là một cơ hội tốt. Ngu Phi chịu không nổi những lời Nghệ Phong nói, nàng lại quay đầu đi, không hề nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong mỉm cười, cũng lơ đỉnh thoáng nhìn về phía hỏa liệt quả kia trong lòng cũng có kế hoạch. Kỳ thật Nghệ Phong muốn dùng hồn lực điều tra một chút xem nơi đó có linh khí hay không Nhưng cũng không dám dễ dàng điều tra Hắn sợ đến lúc đó trêu chọc ma thú bảo vệ kia Đây cũng là nơi cũng duy nhất trên đỉnh núi này Hắn đã không điều tra Đương nhiên Nghệ Phong cũng không cho rằng ở đó sẽ có linh khí Nghệ Phong thấy thời gian gần đủ Hắn đi về phía vách núi đen nơi hắn vừa trèo lên nhìn qua một chút phát hiện những người này đều tụ tập ở chân núi. Sau khi nghệ phong thấy vậy, không khỏi cười lớn, tiếng cười cực kỳ âm hiểm khiến Ngô Phi cũng không nhịn được trong lòng lại suy nghĩ, không phải hắn lại muốn làm chuyện xấu gì sao? Những người đó xem nghệ phong đứng ở phía trên nhìn bọn họ, một đám đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng trèo lên vách núi đen. Haha. <cười> Nghệ Phong mỉm cười, nhìn khối đá lớn ở bên cạnh thầm nghĩ Không biết tảng đá lớn đập vào các ngươi sẽ thế nào đây Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org o. O. Chương 433 Nhảy xuống vách núi A Cùng với một tiếng hét thảm thiết, từng tảng đá hung hăng nện vào một đám người phía dưới. ấp trắng cùng với máu đỏ lưu thành một sòng thẳng tắp trên vách núi. Cùng lúc đó, thân người giống như cánh diều đứt dây từ phía trên vách núi đen đập xuống. Khi đụng phải mặt đất, toàn thân đầm đìa máu tươi, nát thành mảnh nhỏ. Trong đám người đang trèo lên sườn núi Bọn họ nhìn cảnh tượng nghệ phong đột nhiên ném đá xuống Tất cả đều hoảng hốt Nhưng bọn họ nhìn lại về phía dưới Độ cao quá lớn khiến trong lòng bọn họ có chút run rẩy. Mọi người cẩn thận một chút Đừng để đá lớn đập chúng Mà đương ra cũng thật sự không ngờ được nghệ phong sẽ đột nhiên ra tay Hơn nữa khiến bọn họ ở giữa sườn núi lên không lên được Xuống cũng không xuống được Dưới tình huống như vậy Bọn họ chỉ khó có thể chống đỡ Nhưng tại đây là vách núi đen hiểm trở Vốn đã phải thật cẩn thận Hiện tại có đá lớn muốn nện vào bọn họ Vậy bọn không phải đang rất nguy hiểm sao Mọi người phân tán ra Đừng để hắn tập trung công kích Mạc đương ra hô to, mọi người vốn tụ tập cùng một chỗ lập tức liền phân tán ra đều kinh hãi nhìn lên đỉnh đầu Thư, các ngươi tưởng rằng né tránh như vậy thì có tác dụng sao? Nghệ phong cười lạnh một tiếng, lấy ra tiêm hổ kiếm, đấu khí vận chuyển trên tiêm hổ kiếm Tay hắn không ngừng vua động Một khối tảng đá lại hung hăng lao về phía dưới Nghệ phong hầu như cũng không xem phương hướng, tảng đá giống như mưa lao về phía vách núi đen A, cứ có mọt tiếng hết thảm, lại có một thân người lao nhanh xuống phía dưới vách núi Tảng đá đụng vào người đang treo mình trên vách núi kéo theo máu thịt chảy dài xuống chân vách núi Có vẻ máu tanh tàn nhẫn không gì sánh được Cường đạo bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy, một đám trong lòng đều phát run, thậm chí có người sợ hãi trượt chân rớt xuống. Mọi người tăng tốc nhanh lên, xông lên chém chết tên tiểu tử kia. Mạc đương gia biết, hiện tại điều có thể làm chính là mau chóng trèo tới đỉnh núi bằng không bọn họ vẫn bị vây trong thế bị động. Tuy rằng nghệ phong cách mạng đương ra rất xa, nhưng hắn dùng khí lực toàn thân kêu lên, nghệ phong vẫn có thể nghe thấy. Hắn cười lạnh một tiếng động tác trên tay nhanh hơn. Từng khối đá bị cắt ra như đậu hủ sau đó lại lăn xuống phía dưới tốc độ không ngừng nghỉ, thậm chí còn nhanh hơn so với trước đó. A, a, từng tiếng kêu ai oán thảm thiết vang lên không ngừng. Nhưng tất cả điều này cũng không ngăn cản động tác của nghệ phong Nghệ phong vẫn múa tiêm hổ kiếm rất nhanh Tảng đá vốn là một khối rất lớn đã bị nghệ phong phá hủy Đến khi hầu như không còn chút nào Nghệ phong xoay người đến một tảng đá khối rất lớn khác Sau đó, hắn lại múa may từng kiếm như trước Chết tiệt Mạc đương ra và mấy người đầu lính không nhìn được tức giận mắng một tiếng Nhìn xấu người bên cạnh dần dần giảm bớt, bọn họ đau đớn không gì sánh nổi Đây chính là những tinh anh trong nhóm liên minh cường đạo của anh họ Nhưng khi treo mình trên vách núi đen, lại ngay cả đối mặt đánh với người ta cũng chưa đã tổn thất nhiều như vậy Nếu có lựa chọn, đám người mạc đương ra tuyệt đối sẽ không trèo lên vách núi đen này Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác ra tay với bọn họ ở giữa sườn núi Lên không thể lên, xuống không thể xuống gần như thành bia ngắm cho tiểu tử này Mọi người cố gắng di chuyển sau vật trở ngại Mạc đương ra hít một hơi thật sâu, phân phó với đám thủ hạ của hắn Nghệ Phong cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, tảng đá vẫn không ngừng lao xuống xuống Biểu tình của hắn tập trung tới mức không gì sánh nhoi Ngô Phi đứng ở cách đó không xa Nhìn dáng người cao ngất của nghệ phong Nhìn khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà mị Nàng lại nhìn cường đạo phía dưới Đang cố gắng chậm chạp chống đỡ hành động của hắn Nàng thoáng có chút hoảng hốt Một người đứng chắn vạn người khó qua Có thể nói chính là như vậy Ngô Phi liền lặng lặng nhìn nghệ phong Không có bất kỳ động tác gì, cũng không bất kỳ suy nghĩ gì, nàng cứ lặng lặng như vậy nhìn hắn. Quần áo hắn khẽ lay động. Theo động tác của hắn, đá lớn không ngừng bay xuống. Giờ phút này, không thể nghi ngờ thiếu niên tao nhã này để lộ ra hào khí vạn trượng. Cho dù là nữ tử như nàng cũng có thể cảm giác được. A a một tiếng kêu thảm thiết Chung quy lại có một người rơi xuống vách núi đen Trong mắt nghệ phong nhìn thấy dường như không phải là người đang rơi Hắn nghĩ cũng không khác gì ném dư hấu Đối với người vây giết hắn, nghệ phong chưa từng nghĩ sẽ lưu tình Cũng sẽ không quan tâm bọn họ chết thảm tới mức nào Nghệ phong nhìn đám người vẫn không ngừng trèo lên phía này Những tảng đá hắn lặng xuống càng nhanh hơn Chẳng qua, những tiếng kêu thảm thiết lại giảm dần, đến cuối cùng đã không có một tiếng kêu thảm nào vang lên. Nghệ Phong biết, đám người đang leo lên vách núi là tinh anh trong các tinh anh. Một vài tảng đá này căn bản không ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thu hồi tiêm hổ kiếm, không nên lại lãng phí khí lực. Vừa múa may một trận đã khiến hắn cảm giác cánh tay đã tê dần. Đi! Nghệ Phong kéo Ngô Phi đi về phía bên cạnh, không để ý tới đám người đang mau chóng leo tới đỉnh núi Đi chỗ đó Ngô Phi bị Nghệ Phong kéo đi, nàng mi hoạt hỏi Không phải nàng muốn hỏa liệt quả sao? Có người tới lấy giúp chúng ta Nghệ Phong mỉm cười kéo Ngô Phi chạy vòng qua phía hỏa liệt quả chui vào một lùm cây ở gần đó Tuy rằng ngô Phi không rõ Nghệ Phong có ý tứ gì, nhưng vẫn đi theo lời Nghệ Phong phân phó trốn ở bên trong. Khi Nghệ Phong trốn đi chưa được bao lâu, đám người mạc đương ra đã trèo lên tới nơi. Vừa rồi, hắn dẫn theo mấy chục người, hiện tại lại chỉ còn có hơn 10 người. Hắn không nhịn được, khóe miệng run rẩy. Tất cả đều là tinh anh. Vậy mà ngay cả mặt tên tiểu tử này cũng chưa nhìn thấy, đã tổn thất nhiều người như vậy. Nghĩ vậy, mấy người đầu lính mạc đương gia liền cảm giác một trận đau lòng. Tiểu tử, ta nhất định phải lăng trì ngươi. Từ trong đáy lòng mạc đương gia đã sớm hạ quyết tâm. Mạc đương gia tiểu tử kia đã trốn thoát. Không thấy bóng dáng đâu cả. Có người quan sát trên dưới một phen Không thấy được bóng sáng nghệ phong Vội hô to Tìm đi Phải tìm cho ra tên tiểu tử kia Hừ trừ phi hắn nhảy xuống vách núi Ta cũng không tin hắn có thể thoát được Mạc đương ra cả giận nói Dạ Nói xong Một đám người đi về phía trước Đương nhiên bọn họ không phát hiện ra hỏa liệt quả ngươi làm gì vậy Ngu Phi thấy Nghệ Phong đột nhiên nhặt một viên đá từ trên mặt đất, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phát <cười> hạ Nghệ Phong mỉm cười hai tiếng đột nhiên ném mạnh viên đá về phía hỏa liệt quả. Ngao! Viên đá của Nghệ Phong vừa đánh tới hỏa liệt quả, một gầm đá vong lên. Từ trong lùm rừng, một con ma thú giống như một con mèo lớn toàn thân đỏ rực. Liệt diễm thú! Đám người đang truy tìm nghệ phong hoảng hốt kêu lên Một đám cảnh giác nhìn liệt diễm thú Ma thú bảo vệ linh quả bình thường sẽ không chủ động công kích người Nhưng chỉ cần trêu chọc đến linh quả của nó, nó sẽ trở nên điên cuồng Mọi người cẩn thận Mạc đương ra hoảng hốt Lúc này, hắn mới thấy một hỏa liệt quả cách liệt diễm thú không xa Trong mắt hiện lên chút tham lam, đồng thời lại hiện lên chút hoảng sợ, ngao. Liệt diễm thú cũng không cho bọn hắn có cơ hội suy ngẫm, đã nhảy tới về phía một người trong số họ. Người nọ gần như không kịp phản ứng, đã bị liệt diễm thú cắn đứt yết hầu. Mạc đương ra hoảng hốt, hắn hô lên với đám thủ hạ của hắn. Mọi người cẩn thận tả hữu cùng giáp công nó. Mạc Đương ra muốn mắng lớn Hắn còn chưa nhìn thấy Nghệ Phong Hiện tại lại đụng phải chuyện như vậy Dường như Mạc Đương ra không cần suy nghĩ Cũng hiểu đây là kế hoạch của tên tiểu tử hỗn đàn này Ngao Liệt diếm thú phun ra một ngọn lửa Khiến những người này vội vàng tránh né Nghệ Phong nhìn Liệt diếm thú và đám cường đạo đấu với nhau Hắn nhìn hỏa liệt quả kia thầm cười Nói sắp được rồi. Nàng ở chỗ này chờ ta, đừng đi đâu!" Nghệ Phong nói với Ngô Phi. Ngô Phi vừa gật đầu, Nghệ Phong lập tức khởi động di chuyển trong trước mắt. Ngay lập tức, hắn tới chỗ hỏa liệt quả. Nghệ Phong gần như không do dự lập tức mứng cả gốc rễ và quả lên. Sau đó lại thi chuyển di chuyển trong trước mắt rời khỏi đó. Cho dù với tốc độ của Nghệ Phong hiện tại, liên tục thi triển di chuyển trong trước mắt với khoảng cách lớn như vậy, hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Trong đầu hắn suy nghĩ hồn lực của tiêu hao khủng khiếp. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Xem ra còn phải dùng di chuyển trong trước mắt để di chuyển một khoảng cách nhỏ nữa. Liệt diễm thú vô cùng mẫn cảm đối với hỏa liệt quả. Gần như trong nháy mắt, nó đã nhận thấy hỏa liệt quả bị người ta đánh cắp Nó gầm lên một tiếng, cũng từ bỏ không bao vây tấn công đám cường đạo nữa Ngược lại bay nhanh về phía nghệ phong Nghệ phong tới bên cạnh Ngo Phi, không hề dừng lại chút nào Hắn vội vàng kéo Ngo Phi chạy về phía bên cạnh vách núi đen Nhảy Ngo Phi nghe nghệ phong nói vậy thoáng sửng sốt vách núi đen bên này có thể nói là còn khủng khiếp hơn cả nơi bọn họ vừa leo lên nàng liếc mắt nhìn một cái cũng không thể thấy đáy không biết phía dưới là cái gì nếu nhảy xuống liệu có còn đường sống không nhưng nhìn biểu tình nghệ phong nghiêm túc như vậy ngô phi cũng không suy nghĩ nữa nàng kéo tay nghệ phong nhảy mạnh xuống Ha ha, các cường đạo các ngươi chầm rãi chơi cùng liệt diễm thú đi Bản thiếu ra đi trước Thanh âm càn rỡ của nghệ phong lưu truyền trong không gian Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 434 Động trong trong vách núi Đám người mặc đương ra nhìn nghệ phong nhảy xuống vách núi bọn họ ngạc nhiên Vách núi đen này là vách núi sâu nhất trong toàn bộ dãy núi ở đây Bọn họ cũng không biết nó sâu tới mức nào Nhưng nghệ phong lại cứ như vậy nhảy xuống Hắn thật sự không sợ chết sao Tuy nhiên, khi nhớ tới câu nói càn rỡ của hắn, trong lòng đám người mạc đương ra đều xuất hiện một ý niệm trong đầu thiếu niên này nhảy xuống vách núi cũng không có việc gì. Sao đột nhiên bọn họ lại có ý tưởng dọa người như vậy? Vách núi đen cao như thế, cho dù vương cấp nhảy xuống đi không thể đảm bảo không có việc gì. Chẳng lẽ hắn còn có đường sống nào sao? Bọn họ không hiểu nghệ phong có thủ đoạn gì, nhưng trong lòng bọn họ có một cảm giác xấu hổ và giận dữ. Đám người Mạc đương ra hiểu rõ bọn họ bị nghệ phong lợi dụng. Là bị lợi dụng ngay từ lúc đầu. Nếu không phải bọn họ kiềm chế liệt diễm thú, nghệ phong làm sao có thể lấy được hỏa liệt quả? Ngao! liệt diễm thú nhìn xuống dưới vách núi đen kêu lên vài tiếng trong âm thanh đầy bi thương và nổi giận sau khi mạc đương gia nghe xong trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an quả nhiên mắt liệt diễm thú lộ ra hào quang hung tàn đến cực điểm dữ tợn nhìn đám người mạc đương gia nó chút tức giận vào đám người mạc đương gia nếu không phải vì bọn họ sao hỏa liệt quả của nó lại bị trộm đi như vậy ma thú ngũ sai đã có chỉ số thông minh tương đương với con người Sự trả thù cũng càng mãnh liệt Ngao Liệt diễm thú lại gầm lên một tiếng Sau đó nhảy tới cắn vào một người phía sau Mạc đương gia thật sự không ngờ Sau khi nghệ phong đi rồi Còn để lại cho hắn một phiền toái lớn như vậy Trong lòng hắn nổi giận không gì sánh nổi Ngửa mặt lên trời kêu lớn Tiểu tử ta muốn băm thay ngươi làm vạn đoạn Tiếng kêu lớn đầy nổi giận vang đi thật xa Vang vọng khắp toàn bộ dãy núi lớn Đương nhiên, nghệ phong cũng nghe thấy những lời này Nghệ phong cũng không cách đám người mạc đương ra quá xa Đại khái cũng chính là trên vách núi đen cách đó mấy trăm mét Đó là một đặt chân bằng phẳng có thể đứng thẳng được Nghe mạc đương ra hét to như vậy Hắn không cho là đúng cười nói ha ha, ngươi vẫn nên giải quyết liệt diễm thú trước đi đã Không biết liệt diễm thú mất đi hỏa liệt quả Có thể nổi giận cắn tất cả các ngươi hay không? Ngô Phi thấy hắn đứng thẳng vững vàng trên mặt đất Không nhìn được vỗ vớ ngực Trong khoảng cách mấy trăm mét vừa rồi Nàng không dám mở mắt Thậm chí nàng thầm nghĩ mình thật sự phải chết sao Nhưng rất bất ngờ chính là khi bị Nghệ Phong ôm chặt, nàng lại không cảm thấy có chút sợ hãi nào Vừa rồi là cái gì vậy? Sao có thể khiến chúng ta tụt xuống vững vàng như vậy? Ngô Phi rất muốn biết chính là một thứ gì đó sống như vậy, lại khiến hai người chậm rãi hạ xuống ắt nàng hỏi cái kia sao? Đó là dù để nhảy Nghệ Phong mỉm cười Lúc ấy khi ở thánh địa, để tiện tranh thủ ngắm tiểu ma nữ tắm rửa mà không bị nàng phát hiện thường xuyên nhảy xuống vách đá. Khi hắn làm thứ này, tuy rằng không bằng dân chuyên nghiệp, nhưng lại miễn cưỡng dùng được. Ngu Phi không hiểu, bỗng nhiên nàng cảm thấy nghệ phong rất thần kỳ, lại dựa vào một cái túi gì đó, có thể đứng vững vàng giữa bầu trời. Ha ha, có giải thích với nàng, nàng cũng không hiểu. Đây là nguyên lý không khí và cơ học vân vân, nàng chưa từng thấy đâu. Nghệ Phong nhìn ánh mắt mê mang của Ngô Phi, hắn mỉm cười. Ách! Ngô Phi thật sự không hiểu, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi. Tuy nhiên từ sau khi nhận hỏa liệt quả trong tay Nghệ Phong, nàng liền không ngừng cao hứng. Cảm ơn! Ngô Phi rất nghiêm túc nói lời cảm ơn. Nàng biết. Nếu dựa vào bản thân nàng Dù làm thế nào cũng không thể lấy được hỏa liệt quả này Tất cả những điều này đều là nhờ Nghệ Phong tính kế Nghĩ tới những người đã bị Nghệ Phong tính kế Ngô Phi cũng cảm thấy không đành lòng Nghệ Phong mỉm cười, không nói gì thêm Nghệ Phong thăm dò nhìn xuống phía dưới Nhìn mua bụi lất phất Cũng không biết còn sâu tới mức nào Hắn cũng không định tiếp tục nhảy xuống Hắn nhìn lên vách đá trước mặt Lại nhìn về phía sau Không ngờ hắn lại phát hiện phía sau có một sơn động. Nghệ Phong nói với Ngô Phi Đi thôi Chúng ta đi tới sơn động kia Cũng không biết dưới vách núi đen này là cái gì Nếu có thể có đường khác xuống dưới vách núi Sợ là những cường đạo kia cũng đang chờ chúng ta Cho nên chúng ta cứ chờ vài ngày hắn đi xuống Khi đó, chắc số người tới vây rết chúng ta sẽ ít hơn một chút Ngo Phi gật đầu Nàng cẩn thận bỏ hỏa liệt quả vào trong nhẫn của nàng Lúc này, nàng mới đi theo nghệ phong về phía sơn động Lối vào sơn động không lớn Cho nên đi vào sơn động, nghệ phong liền cảm giác có chút tối tăm. Hắn vừa định có động tác đã thấy Ngô Phi lấy từ trong nhẫn ra một viên ma tinh, ma tinh phát ra hào quang màu xanh nhạt, khiến Nghệ Phong thấy rõ ràng nơi này. "Ủa, đó là cái gì? Ma tinh đăng sao?" Bỗng nhiên Ngô Phi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, chỉ vào một góc hỏi. Nghệ Phong sườn sút quay đầu nhìn lại. Quả nhiên hắn thấy ở đó có ma tinh đăng. Nghệ Phong nhíu mày, Chẳng lẽ có người từng ở nơi này? Tuy nhiên nhìn lớp bụi lớn như vậy, hiển nhiên không sống có người đang ở. Nghệ Phong cười nói, có thể là một vài cao nhân tiền bối đắt từng ở nơi này. Đối với bọn họ mà nói, vách núi đen như vậy căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì. Việc tạo ra một đồng phủ để ẩm cư ở đây cũng không ngoại lệ. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng gật đầu. Với cảnh sắc và độ cao của ngọn núi này quả thật rất dễ dàng thu hút tiền bối cao nhân tới. nghề phong vốn chẳng hề để ý, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ ra một vài điều gì đó, hắn nhìn Ngô Phi cao hứng nói. Nàng nói xem, nếu đây là chỗ tiền bối cao nhân ở, liệu hắn có để lại bí tịch ở đây không? Linh khí chẳng hạn. Trong tiểu thuyết, người ta thường viết như vậy. Nhân vật nam chính và nữ bằng hấu nhảy xuống vách núi không chết Sau đó học được một bộ tuyệt học kinh thế, vô địch thiên hạ Vì Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói giống như một tưởng hảo huyền, Nàng không nhìn được mỉm cười, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cách nói ngươi nghĩ thật hay khá ha hạ. Ha. Nghệ Phong mỉm cười Hắn cầm ma tinh trong tay Ngô Phi đi về phía ma tinh đăng Không biết này ma tinh đăng còn dùng được không? Khi nghệ phong đặt ma tinh lên trên ma tinh đăng toàn bộ sơn động đột nhiên sáng lên Lại có bốn chén ma tinh đăng ở bốn góc cùng sáng lên Ma tinh đăng còn chưa bị hỏng Xem ra nó chỉ bị tiêu hao hết ma tinh thôi Ngô Phi thấy sơn động sáng lên, nàng khá cao hứng Tuy rằng không sợ bóng tối, nhưng nàng càng thích ánh sáng hơn. Ách! Trong lòng nghệ phong có chút hận. Mẹ nó! Ai làm ra ma tinh đăng có chất lượng tốt như vậy? Ngươi không biết làm ra sản phẩm kém một chút sao sao? Đêm tối mới dễ đục nước béo cỏ. Bây giờ sáng như vậy, bảo ta làm thế nào sợ được đây? Nghệ Phong thoáng nhìn về phía thân thể lồi lõm mê người của Ngô Phi trong lòng căm giận mắng người đã tạo ra ma tinh đăng này. Xem ra nơi này thực sự từng có người ở. Ngươi xem. Ngô Phi chỉ vào một góc nói. Nghệ Phong đảo mắt nhìn lại. Ở đó trực tiếp lộ ra một chiếc giường đá. Phía trên có một lớp bụi thật dày. Ánh mắt Nghệ Phong không dừng lại ở đó lâu. Hắn quan sát trên dưới một phen, thấy nơi này cũng không quá đơn sơ. Ngoài giường đá còn có bàn, ghế đá. Còn lại hoàn toàn chẳng có gì khác. Điều khiến nghệ phong rất buồn bực. Hắn còn tưởng nơi này sẽ có bảo vật gì chứ. Ngô Phi thấy dáng điệu nghệ phong như vậy, nàng đã hiểu nghệ phong đang suy nghĩ gì. Nàng mỉm cười nói. Thạch động hình như thông với rất nhiều thạch động khác. Hẳn là có một loạt thạch động Ngươi xem thử đi Nghệ Phong đảo mắt nhìn ra Chỉ thấy bốn phía thạch động có rất nhiều cửa động Không có gì bất ngờ xảy ra Hẳn là một vài thạch động khác Nghệ Phong thấy các cửa động này Con mắt lập tức sáng lên Không chừng trong những sơn động này có cất giấu bảo vật Linh khí đầy nỗi Hay là một động đầy kim tệ Nếu Ngô Phi biết suy nghĩ hiện tại của nghệ phong Sợ là sẽ không nhịn được tác chết hắn Một động đầy linh khí Vậy mà ngươi cũng dám nghĩ Nếu có một động như vậy Hẳn ngươi sẽ phải cười tới lúc chết Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương ba Chương 435 Bí tịch, nàng làm gì vậy? Nghệ Phong vốn định chuẩn bị tiến đến thăm dò các sơn đồng khác, nhưng hắn lại thấy Ngô Phi đi thẳng về phía giường đá. Ta mệt. Ngô Phi nói, ách, Nghệ Phong ngạc nhiên. Nghe Ngô Phi nói vậy, hắn cũng cảm giác mệt nhọc vạn phần. Hôm nay gần như không hề nghỉ ngơi. Đặc biệt là khi chém vụn đá cùng với thi triển di si chuyển trong trước mắt, đã tiêu hao thật nhiều hồn lực và đấu khí. Ngô Phi lau sạch cho bụi trên giường đá. Điều này khiến nghệ phong thầm cười cười ha ha. Nàng thật sự rất dịu dàng, biết ta mệt mỏi liền trải giường phủi chiếu cho ta. Thời gian cũng không quá lâu, Ngô Phi vội vàng lau sạch giường đá phủ đầy bụi. Nghệ Phong vừa mới cười hì hì tính đi nằm đã thấy Ngô Phi xoay người đang nằm thẳng ở đó Ách! Không ngờ nàng lại thu dọn cho chính nàng Ngươi tính làm gì? Ngô Phi thấy Nghệ Phong thở phì phì cũng đi tới giường đá Nàng có chút hoảng sợ nhìn Nghệ Phong ánh mắt cảnh giác vạn phần Ta cũng mệt Nghệ Phong dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Ngô Phi Mặc dù Ngô Phi biết ánh mắt này của Nghệ Phong là giả vờ, nhưng nhớ tới tất cả những điều Nghệ Phong làm hôm nay, nàng thoáng suy nghĩ một chút, vẫn nhích vào phía trong giường đá. Nghệ Phong thấy thế mừng rỡ, vội vàng xoay người nằm ở bên cạnh Ngô Phi. Không được có ý tưởng khác. Nghệ Phong vừa nằm trên đó, chợt nghe giọng nói của Ngô Phi ngân vàng. Điều này khiến Nghệ Phong ngẩn người trong lòng hắn thầm tính toán có phải nữ nhân này đang nhắc nhở hắn nên có chút ý tưởng khác hay không nghệ phong suy nghĩ một chút cảm thấy rất có khả năng như vậy ách nàng có cách ma tinh đăng hay không nghệ phong cảm thấy hắn đã bị ngô phi làm một lần nếu lại làm một lần nữa cũng không có gì chỉ có điều để đèn sáng như vậy thực sự khiến người ta thèm thùng a Hai má Ngô Phi trắng mịn mỉ lệ chợt ửng hồng, nàng quay đầu đi không thèm nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy dáng điệu Ngô Phi như vậy, đã biết Ngô Phi cam chịu, không phải thường nói nữ nhân nói không muốn chính là muốn. Nàng ngay cả không muốn cũng không nói, vậy có nghĩa là rất muốn. Nghệ Phong xoay người đứng lên, Lắc mình đến bên cạnh ma tinh đăng, lấy ma tinh ra. "Ngươi làm gì vậy?" Ngô Phi thấy đèn đột nhiên bị tắt, nàng hoảng sợ nói. Trên mặt càng thêm đỏ rực. Sáng quá ta ngủ không được. Nghệ Phong rất còn nói rất nghiêm túc. Ngô Phi nghe những lời này suýt nữa thì tức chết. Lần trước nói sợ bóng tối, lần này lại sợ ánh sáng. Bây giờ, nàng có thể ra tay. Nghệ Phong thấy Ngô Phi nằm ở kia không có chút động tác nào. Hắn đánh tiếng nhắc nhở Ngô Phi hắn đã chuẩn bị tốt Nàng có thể ra tay với hắn Nghệ Phong thấy Ngô Phi vẫn không có động tác Không khỏi dùng nắm tay đẩy đẩy vào người nàng Nhưng hắn lại thấy nàng không hề có động tác nào Không phải chứ Chẳng lẽ muốn ta chủ động Nghệ Phong khó xử Nếu làm vậy không phải sẽ rất xấu hổ sao Nghệ Phong suy nghĩ một chút Hắn thò tay đặt lên vòng eo của Ngô Phi Vòng eo mềm mại Rất có cảm giác Khiến Nghệ Phong không nhịn được nhéo hai cái Nghệ Phong Tiếng Ngô Phi có chút phát run Nàng chặn tay Nghệ Phong lại Đột nhiên quay đầu ánh mắt Vô cùng trong suốt nhìn Nghệ Phong Ta tin tưởng ngươi Cho nên mới để ngươi nằm bên cạnh Nghe những lời này Nghệ Phong xứng sờ tại chỗ Bỗng nhiên hắn cảm thấy buồn cười Tin tưởng ngươi Sau đó mới để ngươi nằm bên cạnh Đại tỷ ai Nhưng ta không tin chính mình Nghệ Phong nhìn ánh mắt Vô cùng trong suốt của Ngô Phi Tuy rằng trong bóng tối Nhưng biểu tình thanh nhã Của khuôn mặt nàng ở gần trong gang Tất cặp mắt linh động nhìn thẳng Vào mắt Nghệ Phong Giống như muốn nhìn thấu Nghệ Phong nghề phong chưa từng sợ quá ánh mắt của bất luận kẻ nào nhưng nhìn con mắt trong suốt không gì sánh được này không ngờ hắn không nhìn được phải né tránh ngủ đi ngô phi thấy Nghệ phong tránh né ánh mắt nàng nàng thản nhiên nói sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại nghề phong sửng sốt hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ tránh né ánh mắt một nữ nhân Nhìn Ngô Phi đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn lại tính toán Suốt cuộc là làm cầm thú không bằng hay là cầm thú đây Sau khi suy nghĩ thật lâu, Nghệ Phong cũng chưa nghĩ ra kết quả Tuy nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Ngô Phi Ta tin tưởng ngươi trong lòng Nghệ Phong lại hơi rung động Đây là nữ nhân duy nhất ở dưới tình cũng như thế lại nói một câu như vậy mặc dù tần y điệp vẫn du hoặc là tiểu ma nữ các nàng cũng tin tưởng nghệ phong nhưng tuyệt đối sẽ không ở cùng giường với hắn trong tình huống này niềm tin của họ đối với nghệ phong vẫn khống chế ở một vài phương diện nào đó nhưng nữ nhân này nói đã nói gì bốn chữ kỳ thật rất đơn giản nhưng nàng dùng ánh mắt trong suốt như vậy nói ra bốn chữ đó trong lòng nghệ phong vẫn run rẩy Mẹ nó, từ khi nào bạn thiếu ra lại bị bốn chữ của một nữ nhân làm cảm động như vậy Thôi đi, thỉnh thoảng làm làm không bằng cầm thú cũng không tệ Nghĩ vậy, ý tưởng kia của nghệ phong cũng biến mất không còn một mảnh cảm xúc mệt nhọc lại dâng lên Nghệ phong thò tay ôm lưng Ngô Phi, dán phía sau lưng Ngô Phi, sau đó chìm vào giấc ngủ Ngô Phi thấy Nghệ Phong bỗng nhiên ôm nàng thân thể nàng thoáng cứng đờ nhưng thấy Nghệ Phong không có động tác gì khác nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời người cũng nhích vào trong lòng Nghệ Phong cũng nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ lại là một buổi sáng sớm Ngô Phi tỉnh lại đồng thời nàng lại phát hiện tay Nghệ Phong không an phận chui vào trong quần áo của nàng đang nắm bắt phần mềm mại nhất của nàng sắc mặt Ngô Phi đỏ ửng lên Nàng quay đầu nhìn về phía nghệ phong thấy hắn vẫn ngủ Lúc này vẻ đỏ ửng trên mặt ửng đỏ mới dần tan biến Nàng dùng tay thật cẩn thận rút tay nghệ phong ra Sau đó, nàng vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo có chút mất trật tự của nàng Nhìn khóe miệng nghệ phong trong suốt Ngô Phi không khỏi khẽ gắt một tiếng đối với việc ngủ cùng nghệ phong thật sự không dám khen tặng Ngu Phi vốn muốn mở ma tinh đăng nhưng suy nghĩ một chút vẫn không đi Lấy thực lực của nàng thật ra dễ dàng nhìn được mọi thứ trước mắt Ngu Phi vừa định gọi nghệ phong dậy lại phát hiện phía dưới giường đã có một chỗ lồi lên Điều này khiến Ngu Phi không ở nhíu mày Nàng đã từng nghiên cứu một chút về các loại cơ quan Vừa nhìn nàng đã biết đây là một cơ quan rất vùng về chẳng lẽ sơn động này có bí mật gì? nhớ tới việc nghệ phong và đám cường đạo này đều đang tìm gì đó, ngu phi thầm nghĩ trong sơn động có cơ quan, chẳng lẽ bên trong thật sự có xấu thứ gì đó mà bọn họ muốn sao? nghĩ vậy, ngu phi đẩy đẩy vào người nghệ phong nói, nghệ phong tỉnh dậy, sao? nghệ phong có chút không tình nguyện mở to mắt. Ngô Phi cũng đặt ma kinh vào trong ma kinh đăng Có chuyện gì vậy? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Ngô Phi trong lòng có chút bất mãn Hắn vừa nằm mơ đến cảnh nói chuyện nhân sinh với nữ nhân Đã bị nữ nhân này đánh thức Không phải nói giấc ngủ là điều kiện cần thiết nữ nhân giữ nhan sắc của mình sao? Sao nữ nhân này ngủ ít như vậy? Vì sao còn hại nước hại dân như vậy? ngươi nhìn xem đây là cái gì ngô phi chỉ vào dưới giường đá nói nghệ phong quay đầu nhìn lại cơ quan nghệ phong thoáng sửng sốt cơ quan vùng về như vậy hắn cũng có thể làm ra được ừ ngô phi nói ngươi xuống khỏi giường đá đi ta mở ra xem thử ách nghệ phong xoay người đứng lên ngô phi cũng ấm vào chỗ lồi lên Rất nhanh, giường đá tách ra thành hai, phía dưới trống không. Sau khi nghệ phong nhìn thấy, cũng không rất ngạc nhiên. Ở một sơn đồng không có gì đáng giá. Ở trong cơ quan dưới giường đá hạ trống không, cũng không có gì là khó hiểu. Trong nhà rất nhiều người cũng làm như vậy thôi. Thật ra ý tưởng này của nghệ phong phù hợp với ý của tiền bối kia. Bằng không cũng sẽ không để trong cơ quan vùng về như thế Bên trong có cái gì vậy? Nghề phong sưởng suốt Lập tức thò đầu nhìn lại Chỉ thấy trong đó ngoài một vài vũ khí ra Còn có một ít sách vở Nghề phong sưởng suốt Trong lòng mắt to Chết tiệt Sẽ không thật sự là bí tịch tuyệt thế chứ Quá phàm tục như vậy sao? Chuyện mì ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 436 Bảo vật Nghệ Phong lây vài món binh khí ra thoáng múa may một chút Phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy Trong đó có trường thương, có tế kiếm, có sao găm, còn có một đôi đại trùy Trong tay Nghệ Phong cầm chính là một thanh tế kiếm thổi một hơi nhẹ lên nó Lại sung lên hai cái Kiếm tốt Nghệ Phong không nhịn được than nhẹ một tiếng Thanh kiếm này còn tốt hơn so với tiêm hổ kiếm một bậc Chính là cực phẩm lợi khí Nhưng trung quy lại không phải là linh khí Tặng cho nàng Bảo kiếm màu lục nhạt thật ra lại thích hợp với tính tình ngô phi Nghệ Phong đưa bảo kiếm tới trước mặt ngô phi cảm ơn ta không thích sử dụng kiếm. Ngô Phi lắc đầu. Nghệ Phong sững sốt. Hắn thật sự không ngờ được, lần đầu tiên hắn đưa quà biếu lại bị từ chối. Nếu để Lý U biết, còn không phải làm hỏng hình tượng hoàn mỹ trong cảm nhận của hắn sao? Nghệ Phong coi như không hề nghe nghe thấy. Hắn cứ đặt bảo kiếm ở bên cạnh nàng, sau đó cầm dao găm trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy nó phi ra. Trong mắt Nghệ Phong liền hiện lên một đảo hàn quang, nhẹ nhàng lướt đi một chút, lại tạo ra tiếng xé gió. Nghệ Phong vừa thấy cái này đã thích. Hắn dùng dao găm phi về phía giường đá. Ngay lập tức giường đá bị mất một miếng. Nghệ Phong cảm giác hắn gần như không dùng chút lực nào. Quá sắc bén. Nghệ Phong nhìn một miếng đá dưới chân hắn, bị chấn động thì thảo khẽ nói. Nghệ Phong gần như không chút nghĩ ngợi, chấm thứ này vào bên hông Bảo vật như vậy không cầm quả thực sẽ bị xếp đánh chết Nghệ Phong cũng không nhìn tới trường thương và đại trùy Hắn không chút nghĩ ngợi bỏ chúng vào trong nhấn Hắn không cần nhìn cũng biết những thứ này không phải vật tầm thường Ngô Phi thấy Nghệ Phong bỏ các binh khí đó vào trong nhẫn Chỉ có thanh bảo kiếm là vẫn để lại, nàng không khỏi nói ra tiếng ta có đàn này là đủ rồi, không cần bảo kiếm. Thanh kiếm này còn tốt hơn cả tiêm hổ kiếm của ngươi. Ngươi có thể dùng để thay thế. Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức nói. Không cần, ta đã quen dùng tiêm hổ kiếm. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nhìn qua bảo kiếm bên cạnh một chút. Nàng vẫn thò tay nhặt lên, sau đó đeo lên người nàng. Nghệ Phong nhìn về phía Ngu Phi. Nữ nhân này toàn thân mặc áo trắng trên gương mặt tuyệt mỹ, mái tóc đen bóng mượt, suôn dài buông xuống giống như thác nước, vẫn kéo dài đến bên hông Trông toàn thân nàng hiện ra vẻ tươi đẹp mềm mại đáng yêu Thỉnh thoảng lại có vài lọn bay tới đôi môi hồng nhuận, nàng thò tay kéo xuống lộ vẻ cực kỳ phong tình Hơn nữa bảo kiếm màu xanh được gài bên hông, trông tư thế của nàng càng có vẻ oai hùng hiên ngang có chút mê hoặc lòng người. Cho dù không cần, đeo vào cũng tốt." Bỗng nhiên Nghệ Phong mỉm cười nói. Trong lòng Ngô Phi thoáng run rẩy, vội vàng nói sang chuyện khác. "Xem thử những cuốn sách này là cái gì vậy?" Nghệ Phong nghe Ngô Phi nói, gật đầu. Nếu người chủ cũ của nơi này có những binh khí như vậy, hẳn mấy quyển sách được để lại này cũng không kém được, cũng không biết có phải bí tịch hay không. Nghệ phong lấy mấy quyển sách ra, sau đó tùy tiện lấy ra một quyển, phủi hết lớp bụi bên ngoài, thấy chữ ở mặt trên, nghệ phong không khỏi ngẩn người. Công pháp nhận sai đỉnh cấp, âm sát, không thể tưởng tượng được nốt thật sự là một quyển bí tịch tuyệt thế. Công pháp nhật giai đỉnh cấp Cho dù nghệ phong từng ở lầu các thánh địa Cũng không gặp được mấy bản công pháp này Vậy công pháp này đã không thể dùng giá trị vạn kim để hình dung Đặc biệt công kích âm luật So với thân pháp vũ ký cũng ít hơn nhiều Nghệ phong quay đầu nhìn về phía ngô phi Trong lòng không nhìn được phỉ bán Có phải người chủ cũ đồng phủ này là một lão háo sắc hay không? Tính được Ngô Phi là nhạc công, nên mới để lại công pháp như vậy. Cái này thích hợp với nàng. Ngô Phi xứng sờ tiếp nhận, vừa thấy mấy chữ ở mặt trên, ngay lập tức nàng không nhịn được vui mừng, vẻ mặt không thể tin nhìn bản bí tịch này. Sau khi lật sở vài trang trên mặt càng lộ ra vẻ chấn động không thể tin được. Nghệ Phong thấy bộ dáng này của Ngô Phi trong lòng không nhịn được mỉm cười. Quả nhiên phương pháp công kích của nữ nhân này bằng không nàng cũng không đến mức đó vui vẻ như vậy. Đúng rồi, sau khi nàng học xong có thể cho ta mượn dùng được không? Nghệ phong nhìn Ngô Phi hỏi. Ngô Phi thoáng ngẩn người, vũ ký như vậy đối người bình thường mà nói căn bản là vô dụng. Nếu muốn thi triển công pháp này, nhất định nhạc công phải đạt tới trình độ cấp bậc cực cao. Ngô Phi hiểu rất rõ Toàn bộ đế quốc Trạm Lam Cũng không có mấy người có thể tu luyện âm sát Ừ Tuy rằng Ngô Phi không hiểu Nhưng vẫn đồng ý Nghệ Phong thấy ánh mắt Ngô Phi đầy nghi ngờ Hắn mỉm cười Cũng không giải thích nhiều Với danh tiếng của Điệp Vận Du Và Ngô Phi ngang nhau Hắn nghĩ chắc nàng cũng có thể tu luyện âm sát này Đến lúc đó cho nàng một niềm vui bất ngờ chỉ có điều không biết chính hắn có thể tu luyện được không. Trình độ nhạc công của thật sự chỉ là tay ngang, Nghệ Phong so với hai người Điệp Vận Du và Ngô Phi thực sự còn kém xa. Nghệ Phong thò tay về phía đống sách, lại lấy ra một quyển thật dày, nhưng những chữ mặt trên lại khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nhiếp hồn thuật tạp ký. Nghệ Phong lật sở vài trang, trong này không có chiêu Nhiếp hồn thuật. Nhưng thực sự là các loại tu luyện của nhiếp hồn sư Các chú ý việc làm thế nào để nhiếp hồn thuật tăng thêm uy lực Làm thế nào trở nên càng thêm vượt gì được sản giải kỹ càng tỉ mỉ Nghệ phong thiếu nhất là cái gì? Chính là chọn bộ lý luận về nhiếp hồn thuật Nhưng thật sự không ngờ được Ở trong này hắn lại tìm được một bản ghi chép về điều đó nghệ phong nhìn các loại phân tích trên còn có các loại biện pháp vượt gì thi triển nhíp hồn thuật trong lòng hắn không nhìn được cảm thấy hưng phấn hẳn nghệ phong phát hiện nhíp hồn thuật hạng nhất sơ cấp trong đó dựa theo lý luận thi triển vượt sĩ lại có thể thi triển ra uy lực nhíp hồn thuật cao cấp điều này khiến nghệ phong chấn động vạn phần nghệ phong nhìn chữ viết trên bản ghi chất Hắn dường như đã hiểu một chút về thân phận người chủ cũ của Sơn Động này. Nhất định là một nhiếp hồn sư. Hơn nữa là một có nghiên cứu cực kỳ sâu đối với nhiếp hồn sư. Tuy rằng nghệ phong chỉ là thoáng lật qua vài lần, nhưng đã bị mặt trên đủ loại phương pháp thi triển nhiếp hồn thuật dựng gì làm kinh ngạc. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, chủ nhân Sơn Động này cũng sống quái lão nhân, cũng có chút nghiên cứu về nhiếp hồn sư. Tuy rằng cuốn tạp ý này không có một chiêu một thức, nhưng Nghệ Phong cao hứng hơn so với được nhận một công pháp địa sai. Hiện tại, hắn nhất thiếu chính là phương pháp cơ sở và thi triển. Có được bản ghi chép này, Nghệ Phong có tin tưởng có thể trở thành một nhiếp hồn sư thành công. Nghệ Phong dùng đôi tay run rẩy để bản ghi chép này vào trong nạp linh giới, sau đó lại nhìn xuống một quyển khác. Số còn lại đều là một vài tạp thư. Thỉnh thoảng có công pháp nhật sai đây dai ở bên trong. Nhưng những thứ này không có chút lực hấp dẫn nào đối với Nghệ Phong, hắn tùy ý lặng sang bên cạnh. Ngu Phi nhìn Nghệ Phong cũng không chút để ý tới công pháp nhật sai, nàng không khỏi ngẩn người. Nghệ Phong lấy ra một quyển sách cuối cùng, vẫn là một bản ghi y chép, chỉ là mỏng hơn so với bản ghi y chép vừa rồi. Tuy nhiên, sau khi xác nhận người chủ cũ của động phủ này là nhiếp hồn sư, thật ra Nghệ Phong lại rất có hứng thú đối với bản ghi y chép của người này. Hắn phủi lớp bụi ở mặt trên, chỉ thấy mặt trên viết Phề Châu Tất nhiên Nghệ Phong sự thu hút của Phể Châu đối với nhiếp hồn sư, nhưng bản ghi chép của hắn lại dùng, Phể Châu, làm tên ngoài là có ý tứ gì. Nghệ Phong tùy ý mở ra, chỉ thấy trong đó viết sau khi thu phục Phể Châu, làm thế nào để lợi dụng phát huy cường đại sức mạnh của Phể Châu. Đồng thời trên đó cũng viết cách như thế nào để thu phục Phể Châu. Sau khi Nghệ Phong tùy ý lật vài tờ, vốn không có ý định tiếp tục xem tiếp phệ Châu còn cách hắn hắn rất xa xôi Về phần lợi dụng càng không có khả năng Tuy nhiên thật ra suy đoán của hắn khiến Nghệ Phong rất có hứng thú Dưới tình huống bình thường, nếu nhức hồn sư muốn dung hợp phệ Châu Nhất định phải đạt tới thực lực lục tinh cao dai mới miễn cưỡng mới có thể làm được Nhưng dựa theo giải thích của hắn Hắn cảm thấy bất kỳ một người nào có nguyên hồn Đều có thể dung hợp phệ Châu Tuy rằng Nghệ Phong cảm thấy điều này rất có ý nghĩa Nhưng không tiếp tục xem tiếp Hắn bỏ cái này vào trong người thầm nghĩ Chờ khi nào thấy bóng dáng phệ Châu Ta sẽ lại nghiên cứu bản ghi y chết này Chuyện mỉ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org chương 437 Phề Châu Nghệ Phong lại kìm TK hơn A B toàn bộ phía trong Sơn Đồng Nhưng không tìm thấy thứ khác, hắn không nhìn được mắt to Vì sao chủ nhân Sơn động này lại nhỏ mọn như vậy Cũng không biết xấu hổ chỉ lưu lại có một chút như vậy Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng thật muốn một tác đánh chết Nghệ Phong Nếu mang mấy thứ này ra ngoài, không bị người khác có ý muốn cướp đoạt mới là lạ Vậy mà ngươi còn không thỏa mãn sao? Ai nha thôi đi Không có thì không có Đi thôi, chúng ta đi đi dạo qua sơn động khác Nói không chừng bên trong có một đống lớn núi vàng núi bạ Linh khí công pháp thiên giai địa giai đấy Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới mơ mộng hảo huyền của Nghệ Phong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mấy thứ tìm được dưới giường đá này căn bản là do người chủ cũ tùy ý để lại. Nhìn động phủ đơn sơ này, đồng phủ khác sao có thể lại giấu mấy thứ đó. Tuy nhiên, thật ra Ngô Phi không ngại đi qua đồng phủ khác xem thử một chút. Nàng thấy nghệ phong gỡ ma kinh đăng xuống cũng đi theo phía sau nghệ phong Nhưng lập tức nàng phát hiện bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng bị nghệ phong giữ chặt Ngu Phi cũng đã quen, liếc mắt nhìn nghệ phong một cái nhưng chỉ có thể để mặt hắn kéo đi Nghệ phong đi vào một động khẩu tiếng nước nhỏ vào sơn đồng vang lên trong tai nghệ phong thật ra trong sơn đồng không có loại vàng bạc châu báu như nghệ phong tưởng tượng ngược lại có rất nhiều thạch nhũ ngưng kết thành kỳ thạch có vài tảng đá sống hình thú hình chuông hay giống người còn có vài tảng đá tản ra hào quang thiên nhiên trong đó chẳng có sơn tuyền thật sự có chút mỹ lệ nơi đây khiến nghệ phong nghĩ tới huyệt động ngầm hắn từng du lịch ở kiếp trước Nếu ở trên địa cầu tuyệt đối là nơi danh lam thắng cảnh đoạt loại A Dường như huyệt động này không có điểm cuối Nghệ phong một đường đi tới, huyệt động cũng không ngừng kéo dài Nhìn này cảnh tượng trong động đẹp như vậy, thật ra hai người không cảm thấy buồn chán Ngô phi, nàng có nhớ được đường trở về không? Dọc đường nghệ phong nhìn kỳ quan dị thạch thỉnh thoảng uống một ngụm nước suối trong lành trong đó Nhưng thật ra lại không hề chú ý tới đường đi Hai người đi lâu như vậy toàn bộ huyệt động lại không ngừng xuất hiện vô số con đường đi ra Nghệ Phong cũng không biết hắn đã đi được bao xa Ngu Phi có chút buồn cười Vừa này thái độ của ngươi dường như không chút lo lắng Hiện tại mới sợ không tìm thấy đường đi ra ngoài Ừ Tuy nhiên huyệt động này dường như nối liền với toàn bộ dãy núi Chúng ta đi theo con đường này hẳn có thể đi vào tới trung tâm của giấy núi này Ngô Phi nói Ách! Nghệ Phong tùy ý đáp một câu Thật ra hắn không biết đường đi về, hắn chỉ biết đi phía trước Với phương hướng theo cảm giác của hắn có dược mới biết sẽ đi đến đâu Theo lý thuyết, khi ở trong huyệt động chúng ta có sẽ cảm giác khó thở Càng đi sâu càng có cảm giác như vậy Nhưng vì sao chúng ta không có cảm giác như vậy Ngô Phi nhíu mày quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong Nghệ Phong ngẩn người ngắm lại quả thật Hắn đi lâu như vậy cũng chưa từng cảm thấy mình có chút khó thở nào Vậy chỉ có thể nói Rõ ràng huyệt động này thông khí với bên ngoài Chẳng qua không biết nó thông khí thế nào Chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa Sau đó hắn quay lại Này Vừa nãy nhìn tảng đá phát sáng, bản thiếu gia cảm thấy khó chịu Nó tiếp xúc huyệt động lại phát ra từ quang. Lúc ấy bản thiếu gia muốn cắt bỏ phần ánh sáng không phát ra Chính là một khối đá vụn Ban đầu ta còn nghĩ cắt thêm mấy khối để gây họa cho tiểu cô nương Nhưng nó lại không cho ta cơ hội Nghệ Phong rất tức giận bất bình nói Ngu Phi mỉm cười không để ý tới hờ ngôn loạn ngữ của nghệ phong, nhưng nàng đi chưa đầy vài bước, liền cau mày nhìn nghệ phong nói: nghệ phong, ngươi có phát hiện có điểm cổ quái hay không? nghệ phong nghi hoặc nhìn ngô phi nói: cái gì cổ quái? ta có cảm giác dường như sức mạnh trong cơ thể đang bị lấy đi. ngô phi nhìn nghệ phong còn nói rất nghiêm túc. Nghệ Phong dò xét trong cơ thể hắn một hồi Cũng không có phát hiện ra tình huống như vậy Không kìm được nhìn Ngu Phi nói Không phải nàng đã cảm giác nhầm đấy chứ Ngu Phi lắc đầu nói Không Ta cảm giác sức mạnh của chính mình giống như có lực hút đi Càng đi về phía trước Lúc hút này càng mạnh Lúc này Nghệ Phong mới phát hiện Dường như linh khí trong toàn bộ sơn đồng ít một cách khủng khiếp Tuy rằng theo lý thuyết trong sơn động dày đặc linh khí thực sự sẽ rất ít Nơ nơ hơ u v quy quy nơ cơ Nếu không có cảm giác khó thở hẳn là sẽ thông với bên ngoài Trong tình huống như vậy sao có thể có linh khí ít như thế Nghệ phong cũng phát hiện ra sự khác lạ Hắn buông tay ngô phi ra nhìn nàng nói Nàng đứng ở đây đừng nhúc nhích ta đi về phía trước xem thử ngô phi gật đầu nhận ma tinh đăng từ trong tay nghệ phong nghệ phong lấy từ trong nhẫn ra một viên ma tinh tản ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại có thể soi rõ đường đi hắn chậm rãi đi về phía trước còn đi chưa xa nghệ phong cũng đã cảm giác được có chút lực hút nghệ phong không rõ vì sao ngô phi sớm cảm nhận được điều này Nhưng nghệ phong lập tức bừng tỉnh, nghĩ chắc do nguyên hồn của hắn cường đại. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đi, hắn lại cảm giác được sức hút này không ngừng lớn lên. Ngay lúc nghệ phong đang nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghe ầm một tiếng. Hào quang trong toàn bộ sơn đồng tăng mạnh. Linh khí vốn rất hiếm thấy cũng phát sáng. Nghệ phong liền dũng mãnh tiến về phía trước. Đồng dạng, Nghệ Phong cảm giác hắn đấu khí và hồn lực trong cơ thể cũng muốn rúng mánh tuôn ra bên ngoài Trong nháy mắt Nghệ Phong không khống chế được đấu ca, hơn y cơ, o thể lại trào ra a, lực hút cường đại khiến Nghệ Phong thầm cảm thấy hoảng hốt Hắn vội vàng khống chế đấu khí và hồn lực trong cơ thể chống cự lại lực hút cường đại này Nhưng dù dù như thế, đấu khí của nghệ phong thực sự vẫn không ngừng tràn ra Thậm chí dường như toàn thân nghệ phong cũng bị hút qua ầm, Lại một tiếng nổ, hào quang lại tăng mạnh Lực hút đã không ngừng mạnh thêm gấp mấy lần Thân thể nghệ phong cũng bị kéo trượt về phía trước Đấu khí trong cơ thể càng không muốn ngừng súng mánh tràn ra ngoài Tình hình như thế khiến Nghệ Phong hoảng sợ không gì sánh được, hắn cố gắng ngăn cản lực hút này, sống chết chạy thoát ra ngoài. Sau khi hắn cố hết sức chạy về tới chỗ Ngô Phi, hắn thấy Ngô Phi cũng đang gian nan chống lại lực hút này. "Đi, Nghệ Phong đi trước, giữ chặt tay Ngô Phi, lấy từ trong nhẫn ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng hai người một viên để khôi phục đấu khí." Sau đó Hắn vận chuyển mười thành sức mạnh chạy về phía trước tìm đường trốn ra ngoài. Nghệ Phong đây là cái gì vậy? Ngu Phi hoàng hốt. Nàng cảm giác lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh gần như muốn hút cả nàng bay vào trong. Ta cũng không biết. Nghệ Phong cười khổ. tưởng mới biết đó là thứ gì? tuy nhiên hào quang trong sơn động tăng mạnh thật ra lại khiến nghệ phong nhớ tới thần khí tên mật đã nói chẳng lẽ là do linh khí thuộc tính cắn nuốt cao nhất sao? nhưng nghệ phong ngấm lại lại cảm thấy không có khả năng, cho dù linh khí thuộc tính cắn nuốt cũng sẽ không cắn nuốt mới mức này, loại sức cắn nuốt thật ra có chút giống mùi phệ châu của hắn, nghệ phong nghĩ vậy. Hắn mạnh mẽ nhớ tới lời quái lão nhân đã nói. Gần như trong nháy mắt hắn đã hiểu ra. Hắn kinh hãi không thể tin được nói ra. Phệ Châu. Trời ạ, nhất định là Phệ Châu. Chỉ có Phệ Châu mới có sức cắn nuốt kinh khủng như thế. Trong tình huống như vậy, với thực lực nhiếp hồn sư ngũ tinh và tướng cấp của mình cũng khó có thể ngăn cản. Đây nhất định là Phệ Châu trong nháy mắt nghệ phong gần nơi hơ U, vi quy quy sơ sơ quy quy a khẳng định được cái gì ngô phi cố gắng kháng cự với lực hút sau đó nhìn nghệ phong nghi hoặc hỏi chạy mau nghệ phong không thời gian trả lời ngô phi hắn kéo nàng chạy rất nhanh về phía bên ngoài nghệ phong không cách nào hình dung hết sự khủng khiếp của phệ châu Nhưng hắn biết nếu hắn chậm một bước, sẽ hồn lìa khỏi xác. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 438 Bao vây tấn công đầy hung hiểm Nghệ Phong kéo Ngô Phi một đường chạy như điên Nghệ Phong cảm giác được lực hút kia càng lúc càng lớn May mắn chính là nghệ phong không thiếu đan dược Có đan dược bổ sung đấu khí Cũng là miễn cưỡng có thể kiên trì chạy như điên về phía bên ngoài Nghệ phong chạy càng ngày càng xa Lực hút kia cũng không ngừng tăng thêm Nhưng bởi vì khoảng cách nên tác dụng của nó đối với nghệ phong và ngô phi dần dần nhỏ đi Lúc này nghệ phong mới thở phào nhẹ nhõm tốc độ chậm lại một chút Theo sự dẫn đường của Ngô Phi, Nghệ Phong lại trở lại sơn động kia. Nàng không sao chứ. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Phi đang thở hổn hển, bởi vì nguyên nhân vận động, sắc mặt Ngô Phi hồng hào tới mức sắp nổi ước, xinh đẹp tới mức khiến Nghệ Phong không nhìn được muốn cắn một ngụm. Sau một lúc, Ngô Phi vẫn còn cảm giác sợ. Vừa nãy, Nàng cảm giác dường như toàn thân nàng cũng bị hút vào Nếu không phải nghệ phong kéo đi Hơn nữa đan dược không ngừng bổ sung sức mạnh Sợ là không biết sẽ xảy ra chuyện gì Vừa rồi là cái gì vậy Sao lại kinh khủng như thế Ngô phi nhìn về phía nghệ phong hỏi Nghệ phong cười khổ một tiếng Hắn cũng thật sự không ngờ được Ở chỗ này lại có thể gặp được phệ châu Vừa rồi, hắn còn cho rằng Phệ Châu là chuyện rất xa xôi Không ngời thiếu chút nữa đã hồn lìa khỏi xác chết dưới tay nó Phệ Châu Nàng từng nghe về nó hay không? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi cười nói Ngô Phi sửng sốt, lập tức lắc đầu nói Phệ Châu là cái gì? Thật ra, Nghệ Phong thấy Ngô Phi chưa từng nghe qua Cũng không mấy cảm thấy bất ngờ Thế Châu chỉ cực kỳ nổi danh trong nhiếp hồn sư. Hơn nữa, nhiếp hồn sư đây dai bình thường cũng không chắc đã từng nghe về nó. Cũng chi là ngô phi là người bên ngoài. Đương nhiên, về phần cường giả đại lục này, Nghệ Phong ngược lại cho rằng không có gì thứ bọn họ không biết. Nàng chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Đây là một loại dị vật có thể hủy thiên diệt địa. Nghệ Phong tùy tiện giải thích một chút. Khi nhớ tới hào quang vừa tăng mạnh trong Sơn Động, Nghệ Phong liền hiểu linh khí những cường đạo tự nhận kia căn bản không phải linh khí, mà là Phế Châu. Sợ là tình trạng thiên địa khác lạ là do Phế Châu phát nổ. Nghệ Phong rất để ý tới Phế Châu, nhưng hắn cũng biết nếu không chuẩn bị một chút trước khi tiếp xúc Phế Châu, vậy không khác gì tự tìm cái chết. Tuy nhiên, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thấy rất cao hứng, Phệ châu biến thái như vậy khó có thể gặp được. Nếu không thu phục nó thật sự sẽ bị xét đánh. Nghệ Phong mộng tưởng hão huyền nghĩ, nếu có thể thu phục Phệ châu, hẳn là thực lực sẽ được nâng cao khủng khiếp. Ngụy Phệ châu cũng kinh khủng như thế, huống chi là Phệ châu thật. Chỉ cần từ tinh lực kinh hãi vừa rồi, Nghệ Phong thực sự không có cách nào có thể tưởng tượng được hết sự khủng khiếp của Phệ châu. Nhưng mặc dù hiện tại Nghệ Phong đã nghĩ làm thế nào để nhét Phế Châu vào trong lòng, nhưng không có loại bản lĩnh này. Hắn thở dài một hơi biết mình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không thể để nhiếp hồn sư khác biết nơi này có Phế Châu. bằng không sợ là tất cả sẽ giúp toàn bộ lực lượng vào đây. Đúng rồi, không nên nói những điều chúng ta này đã trải qua cho người khác biết. Nghệ Phong nhắc nhở Ngô Phi một câu Tuy rằng Ngô Phi không rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu Nàng nghĩ Nghệ Phong nói vậy hẳn phải có dự định của hắn Ngươi còn muốn tìm thứ đó hay không? Ngô Phi vẫn nhớ rõ mục đích của Nghệ Phong khi đến ngọn núi này Nàng không nhịn được hỏi Nghệ Phong lắc đầu nói Không cần ta đã tìm được rồi Thật ra Nghệ Phong rất hy vọng đám cường đạo này tìm được Phế Châu Với sự khủng khiếp của Phế Châu Sợ là có thể tắn nuốt bọn họ tới mức hồn lìa khỏi xác. Như vậy cũng sẽ không để lộ tin tức Ngô Phi và Nghệ Phong không dừng ở Sơn Động Bọn họ đi ra khỏi Sơn Động Nhìn xuống vách núi đen sâu không thấy đáy Ngô Phi không nhìn được hỏi Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu lại nhảy, nàng có sợ không? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi mỉm cười Ngô Phi lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Nghệ Phong nói Ngươi sẽ không để ta gặp chuyện không may đúng không? Nhìn cặp mắt trong sáng không nhiễm bụi trần Nghệ Phong lại né tránh ánh mắt nàng Đối với ánh mắt của Ngô Phi Dường như Nghệ Phong không thể chịu nổi Hắn sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi Ngay cả khi đối mặt với khinh Nhu Nhu Nhược, Nghệ Phong đều không có cảm giác đó. Chết tiệt! Nữ nhân này thật đúng là dược dị. Trong lòng Nghệ Phong mắng thầm một tiếng, ngược lại nhìn Ngu Phi nói. Nàng còn muốn tìm dược liệu nào nữa? Ngu Phi lắc đầu, lần này nàng chủ yếu muốn tìm hỏa liệt quả. Hiện tại đã có được nó. Nàng muốn chế luyện đan dược gì? Thừa dịp hiện tại còn thời gian, ta sẽ trí luyện cho nàng. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, sau đó hắn rời khỏi đây. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, khóe miệng nàng thoáng cong lên. Nàng vội vàng lấy phương thuốc từ trong nhẫn ra đưa cho Nghệ Phong. Trong lòng cũng có cảm giác ấm áp. Nghệ Phong thò tay qua nhận tùy ý nhìn qua một chút. Tuy rằng là đan dược lục dai trung cấp. Nhưng có sự giúp đỡ của dược vương đỉnh, hắn thật sự có xác suất thành công rất cao Chẳng qua hắn cảm thấy nghi ngờ khi Ngô Phi muốn đan dược như vậy Tuy nhiên nàng không nói, nghệ phong cũng không tiện hỏi đến Sau khi chế luyện xong viên đan dược của Ngô Phi, đúng như nghệ phong nghĩ như vậy Tuy rằng cấp bậc đan dược hơi cao một chút, nhưng không có xảy ra bất ngờ gì Chế luyện ra hai viên đan dược lục dai Nghệ Phong cũng không lưu lại, ra toàn bộ cho Ngu Phi Sau đó, hắn lại chế luyện một vài đan dược hắn đang cần Trong dãy ngọn núi này, hắn cũng tìm được rất nhiều dược liệu Đúng lúc nhân cơ hội này chế luyện hết Tối hôm qua, sau khi Nghệ Phong chế luyện xong tất cả, hắn phát hiện Ngu Phi đang ngủ Nghệ Phong cảm giác mệt mỏi quá độ Cảm thấy cũng nên tìm một chỗ nào đó ngủ một chút Nghĩ vậy, hắn liền nằm trong lòng Ngô Phi bắt đầu chìm vào giấc ngủ Dường như Ngô Phi đã quen với điều đó Hắn làm thế cũng không khiến nàng giật mình tỉnh giấc Ngược lại còn tìm một tư thế thoải mái Hai người ôm nhau ngủ Khi một ngày mới lại đến Giống như như mọi khi Ngô Phi tỉnh lại Nàng quen tính rút tay Nghệ Phong từ trong quần áo của nàng ra Sau đó thái độ thản nhiên, sửa sang lại quần áo cho tốt Xong xuôi, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đẩy đẩy người Nghệ Phong Nghệ Phong cảm giác hắn vô cùng bất hạnh Vừa đến chỗ nghiên cứu cấu tạo nữ nhân với nữ nhi của Chu Công Lại bị Ngô Phi đánh thức Nghệ Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngô Phi phía trước mặt nói Chúng ta cũng rời khỏi núi thôi. Nói xong, Nghệ Phong kéo Ngô Phi đến bên cạnh vách núi đen, ôm vòng eo mềm mại của nàng, thả người nhảy xuống phía dưới. Nghệ Phong không biết phía dưới là chỗ nào, nhưng ngoại trừ con đường này hắn thật sự không tìm thấy đường khác. Chỉ có thể cầu nguyện dưới vách núi đen có thể có đường đi thông ra bên ngoài. Dường như lại Ngô Phi thật sự không hề sợ hãi. Nàng ôn nghệ phong thân thể mềm mại của nàng dán vào người nghệ phong, khiến nghệ phong đứng núi này trông núi nọ, cũng quên dùng đấu khí khống chế đường lối, suýt nữa va và vào phía trên vách núi, khiến nghệ phong nhìn ngô phi đầy hận ý. Nữ nhân này đã biết dụ hoạt bản thiếu ra, đúng là háo sắc đến không muốn sống nữa. Trong lòng nghệ phong âm thầm tính toán, chờ chút nữ phải đánh mông nàng, giáo huấn nàng mới được. Sau đo hai người cũng vững vàng rơi dần xuống phía dưới Cũng không biết đã qua bao lâu Suốt cuộc nghệ phong thấy được mặt đất xanh đậm Từ trên khoảng không nhìn xuống Phía dưới vách núi đen là một sơn tốc Cũng không biết có đường đi thông ra bên ngoài hay không Nhưng nghệ phong vẫn cao hứng vạn phần Chúng ta tới rồi Nghệ phong nhìn Ngô Phi nói Ngô Phi nở một nụ cười trong sáng Dọc đường đi nàng cảm thấy rất an tâm Không cảm thấy có chút sợ hãi nào Hô Nghệ Phong và ngu Phi rơi xuống đất Thở nhẹ một hơi Vừa đỉnh hét lớn một tiếng Nhưng mở miệng liền dừng hình ảnh Nghệ Phong kinh hãi nhìn bốn phía xung quanh hắn Chết tiệt Ông trời có phải ông chơi ta không Nghệ Phong không phát hiện ra đám cường đạo Nhưng bốn phía lại xuất hiện vô số linh, nghệ phong không biết có bao nhiêu, nhưng xanh đậm kín cả một mảng trông giống như cây cỏ. Thảo nào trên mặt mặt đất một màu xanh đậm Ngô phi cũng chừng mắt, nàng cũng hoảng sợ ngây người ở tại chỗ, nhiều linh như vậy, đừng nói bọn họ còn có lực sát thương, cho dù đứng để người ta giết, cũng sẽ khiến mình mệt chết. huống chi, đã có linh, lẽ nào có thể thiếu mị được. Chết tiệt Đây là hạng cốc gì chứ Nghệ phong chửi âm lên Chuyện mị ảnh tác giả Anh dai ngây thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất Tại audio chuyện.org Chương 439 Xích chóc Làm sao bây giờ Ngô Phi nhìn Linh Đang không ngừng vọt về phía Hai người giọng nói của nàng Có chút run rẩy. Đồng thời trong lòng cũng có một phần tò mò Vì sao những linh đều chủ động vây qua đây? Theo lý thuyết trong những linh này với nhị sai tam sai chiếm đa số Thậm chí còn có nhất sai theo lẽ thường mà nói hẳn là không đến mức chủ động bao vây tấn công Nghệ Phong cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói Làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết thôi Hắn hiểu hồn lực của nhiếp hồn sư rất mì hoạt đối với linh Nguyên hồn của nhiếp hồn sư chính là thuốc bổ rất lớn đối với linh Nghệ phong đoán rằng phía sau những linh này nhất định còn có khống chế của mị Xếp hết Ngô Phi cảm giác thân hình nàng run rẩy. Nhiều linh như vậy, giết hết không nương tay sao Mẹ nó, đây là chỗ vừa quái nào vậy Sao lại như vậy có nhiều linh như vậy? Ngay từ lúc với tới, nghệ phong đã phát hiện linh khí nơi này rất nồng đậm Nhưng cũng không thể tụ tập nhiều linh như vậy Nơi đây quả thực giống như một xào huyệt của linh Nghệ phong cũng không biết hắn đã đoán đúng rồi Đây là một xào huyệt của linh Bởi vì một vài nguyên nhân, khe sâu có linh khí dư giả hơn bên ngoài thập bội Đây cũng chính là điều khiến toàn bộ Linh tụ tập tại đây Thậm chí ma thú cường hãn đối mặt đám Linh dày đặc này cũng chỉ có thể buông tha bảo địa Bởi vậy này trở thành chỗ vui chơi của Linh Nghệ phong nhìn Linh đã cách hắn không xa trong mắt cũng hiện lên chút ngoan độc. Hắn khống chế nguyên hồn vận chuyển mạnh mẽ Hồn lực khổng lồ nhập vào cơ thể, ở trong hư không hình thành một cơn lúc xoáy cuốn sạch bất kỳ linh khí gì có thể tiếp xúc đến, bắt nó nhét vào bên trong lúc xoáy. Lập tức toàn bộ lúc xoáy liền giống như tinh vân tươi sáng mà lại duy mỹ. nhiếp hồn thuật, hồn toái phô biên. Theo tiếng hét lớn của nghệ phong, lúc xoáy trên đỉnh đầu nghệ phong mạnh mẽ mở ra, lấy trong đó làm trung tâm, lúc xoáy giống như quần sáng trong nháy mắt huyết tán ra, cùng lúc đó toàn bộ không gian cũng có chút chấn động mạnh mẽ. Năng lượng của quần sáng di chuyển tới, trong nháy mắt hồn thể của một con con linh bị phá vỡ, chậm rãi mềm nhún ngã xuống đất thi thể tản ra từng đảo năng lượng dung nhập trong không gian trong nháy mắt, hư không liền có màu sắc mật độ linh khí nồng hậu thêm vài lần nghệ phong nhìn bị hồn toái vô biên chấn vỡ hồn thể của hơn 10 linh không gian xung quanh cũng lộ ra một mảnh nghệ phong thấy thế kéo ngô phi đang đứng ngây ra ở một cảnh nói đi ngô phi bị nghệ phong kéo chạy trốn Nhưng trong mắt lại dâng lên vẻ hoảng sợ Ngô Phi vẫn cho rằng Nghệ Phong là một cường hãn võ giả Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ được Nghệ Phong cũng là một nhiếp hồn sư Vừa rồi Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật này đủ để cho nàng thấy nhiếp hồn thuật của cũng không kém chút nào Trời ạ! Mấy vạn nhân tài có thể sản sinh ra một nhiếp hồn sư Hơn nữa nghệ phong lại là một võ giả tướng cấp Hơn nữa còn một y sư cao dai ba cái này sao có thể đồng thời tập trung trên người một thiếu niên còn nhỏ hơn so với nàng Ngô Phi cảm giác có phải nàng đang nằm mơ chưa tỉnh hay không Nhưng cảm giác ấm áp truyền đến trong tay Hơn nữa thi thể linh nằm đầy trên mặt đất chứng minh nàng không nằm mơ Thế giới này thật sự điên rồi Cho dù tính tính ngu phi lãnh đảm cũng không nhìn được cảm thán một tiếng như vậy. Một chiêu này của nghệ phong cũng không thể thu dọn được một đoạn đường quá xa. Họ chạy cũng chưa được bao lâu, đã bị linh sông tới. Chết tiệt! Nghệ phong tức giận mắng một tiếng chỉ có thể lại thi triển, hồn toái vô biên. Đây là lần đầu tiên nghệ phong thi triển nhíp hồn thuật quy mô lực sát thương lớn. Với nhíp hồn sư ngũ tinh của Nghệ Phong thi triển một chiêu này, Linh Nhị Giai Tam Giai gần như đều giết hết. Một chiêu này tác dụng trên linh hồn. Với sức chống đỡ hồn thể của Linh Nhị Giai cũng không thể chống cự được sự chấn động của không gian mà gây ra uy lực cộng hưởng. Tuy nhiên, điều này cũng tiêu hao hồn lực cực kỳ to lớn. Sau khi thi triển hai lần như vậy, Nghệ Phong cảm giác đầu hắn có chút nặng nề, Tình hình như thế, nhìn vô số linh này trong lòng Nghệ Phong đều không tự chủ được cảm thấy khủng hoảng Phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản Sau khi thi triển hồn toái vô biên lần thứ hai Nghệ Phong dẫn theo Ngo Phi lại chạy trốn về phía trước Nghệ Phong lại bỏ vào miệng một viên đan dược để khôi phục hồn lực Lại không ngừng thi triển hồn toái vô biên Vô số linh bị công kích của hắn giết chết nếu người ngoài thấy một đống thi thể linh đó chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ. trong thời gian ngắn ngủn hẳn là không ít hơn mấy trăm linh. cảnh giết chóc như vậy khiến lòng người lạnh mắt, nhưng còn hơn cả sợ chính là thâm phục việc gì của nhức hồn sư. Nhức hồn sư là khắc tinh của linh mị. hiện tại ngô phi đã hoàn toàn lĩnh hội được những lời này. Nếu Nghệ Phong dùng đấu khí xếp mấy trăm linh, không biết phải xếp đến ngày tháng năm nào Nhưng dưới nhức hồn thuật trong nháy mắt đã khiến hơn 10 linh không còn tồn tại Đi Nghệ Phong hét lớn, dọn sạch một đường, lại kéo ngô Phi vội vàng chạy đi So với số linh Nghệ Phong đã xếp, vô số linh trong vực sâu này càng khiến người sợ hãi Số lượng như vậy, cho dù một đội quân cũng có thể bị chúng giết chết. Hồn toái vô biên. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lại có hồn thể của hơn 10 linh bị chấn vỡ, không có chút khí tức. Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng nắm một viên đan dược bỏ vào miệng. Với sự tiêu hao như vậy, đan dược căn bản không kịp bổ sung. Nghệ Phong cảm giác đầu càng nặng khủng khiếp. Nhưng lúc này hắn không thể đánh mất kinh thần Nghệ Phong, ngươi không sao chứ Ngu Phi thấy mặt Nghệ Phong lộ vẻ mỏi mệt Không khỏi lo lắng dò hỏi Không có việc gì, đi Nghệ Phong nắm chặt lấy Ngu Phi chạy về phía bên ngoài Buông Đột nhiên Ngu Phi giấy rua nói Nghệ Phong sườn sốt trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận Vừa rồi ngươi cũng không cảm thấy ngượng ngùng Hiện tại đang là thời khắc nguy hiểm như vậy Lại tỏ ngượng ngùng tâm miệng đi mau nghề phong nổi giận quát ngô phi một tiếng Sau đó kéo nàng chạy gấp Buông Ta có thể giúp ngươi Nghệ phong quát nàng Nàng không hề có chút tức giận Ngược lại có sự ngọt ngào nhàn nhạt Ngô phi nhanh chóng cảm giác đầu muốn nổ tung Nghệ phong sườn sốt Hắn cũng biết mình đã hiểu lầm Hắn nhìn Ngô Phi nghi ngờ nói Nàng có thể giúp ta sao? Ngô Phi gật đầu nói Ừ, ngươi buông tay Lúc này nghệ phong mới buông tay Ngô Phi ra Ngô Phi cầm huyền cầm của nàng ra bắt đầu gảy đàn Tiếng đàn thanh thúy vang vọng khắp nơi Dường như bên trong tiếng đàn du dương có sức mì hoạt khiến nghệ phong cũng cảm giác có chút hoảng hố hắn cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo mỗi khi ngô phi gảy một tiếng một gợn sóng từ huyền cầm lan ra giống như từng gợn sóng trên mặt nước không ngừng lan tràn về bốn phía bên trong tiếng đàn mang theo sức mỉ hoạt lực lay động thật xa nghệ phong nhìn về phía đám linh Dường như đám linh này cũng hoảng hốt Có chút lung lay lúc lắc Có phần quên đi sự e sợ đối với năng lượng của nghệ phong Trong nháy mắt chúng giống như đã trở nên chậm chạp. Nghệ phong ngạc nhiên thầm nghĩ nữ nhân này quả thật lợi hại Đi mau Ngay lúc nghệ phong dinh ngạc Một tiếng nói có chút mỏi mệt vang lên Hắn quay đầu nhìn về phía ngô phi Chỉ thấy mặt nàng lộ vẻ mỏi mệt Tay gãy đàn cũng trở nên rất gian nan Trong nháy mắt Nghệ Phong liền hiểu được Sợ là công kích âm luật này cũng giống với hồn toái vô biên của hắn Cực kỳ tiêu hao hồn lực Nghĩ vậy, Nghệ Phong vội vàng lấy đan dược từ trong người ra Đưa về phía đôi môi đỏ thắm của Ngô Phi Đẩy đan được vào trong miệng nhỏ của nàng Nghệ Phong và Ngô Phi không dám dừng lại Một mặt ngăn cản hết năng lượng do Linh phun tới, một mặt chạy nhanh ra ngoài. Bình thường nghệ phong cũng không biết lộ trình đi ra ngoài. Hắn không biết, chỉ có thể không ngừng cùng ngô Phi kiên trì đi ra khe sâu. Nghĩ vậy, tốc độ của bọn họ lại nhanh thêm vài phần. Lúc này thời gian chính là sinh mạng. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 440 Đối chiến mì trồn vàng Có Ngo Phi trợ giúp, Nghệ Phong lấy tiêm hổ kiếm ra Linh trên đường đi gần như là kiếm lấy mạng Với đẳng cấp nhất hồn sư của hắn Những hồn thể của Linh ở trước mặt hắn căn bản không chỗ chạy trốn Hơn nữa vì tiếng đàn mì họa của Ngô Phi Chúng càng dễ dàng bị Nghệ Phong chém chết Chỉ có điều, phía sau hắn chính là lớp lớp thi thể của Linh. Nếu đây là thi thể con người, hẳn là nghệ phong không chạy thoát nổi ngoại hiệu sát nhân cuồng ma này. Quả thật tác dụng của tiếng đàn ngô phi rất lớn, nhưng sự tiêu hao cũng khủng khiếp. Nàng cũng không thể kiên trì quá lâu. Suốt cuộc, ngón tay non mềm của nàng đã không gảy nổi đàn lúc này nghệ phong chỉ có thể cho nàng dùng đan dược để khôi phục hồn lực ôm Ngu phi vào trong lòng chạy về phía bên ngoài khe sâu hắn cũng không ngừng thi triển hồn toái vô biên nhưng cũng không để ảnh hưởng tới tốc độ của hai người nghệ phong âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã chế luyện được một đám đan dược lớn bằng không đã sớm bị những linh này cắn nuốt hồn lìa khỏi xác Nghệ phong không có cách nào có thể tưởng tượng được bên trong một khe sâu nhỏ như vậy sao có thể có nhiều linh như vậy. Nếu đặt phế châu ở khe sâu này, sợ là cho dù phế châu có hiệu quả cắn nuốt cũng có thể khiến khả năng cắn nuốt đạt tới bão hòa. Trong tay nghệ phong không ngừng dùng tiêm hổ kiếm tránh né công kích của linh đồng thời không ngừng thi triển nhất hồn thuật muốn tìm ra đường sống. Cũng đợi ngô phi khôi phục hồn lực. Có đan dược giúp đỡ hẳn là khả năng khôi phục cũng rất nhanh Hai người nghệ phong và ngu phi phối hợp với nhau Mỗi khi người này không thể kiên trì, người kia liền thay thế Thật ra tốc độ không hề có chút giảm bớt. Nhưng dù sao cũng không thể khôi phục đến cực thịnh Mức tiêu hao như vậy khiến hai người cảm giác càng ngày càng trầm trọng Cho dù có đan dược cũng không bù lại được Kiên trì thêm chút nữa Nghệ Phong nhìn Ngô Phi thoáng nhắm hai mắt Hắn ôm Ngô Phi Lấy mấy viên đan dược ngũ sai bỏ vào trong miệng nàng Với tần suất dùng đan dược như thế Dược lực của đan dược cũng càng ngày càng kém Trên đường đi Cho dù Nghệ Phong có nhiều đan dược như vậy Cũng bị tiêu hao hết Đan dược khôi phục hồn lực chỉ còn lại có mấy viên này Hắn cũng đã đút cả cho Ngô Phi Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thấy không cửa động ở phía trước, cách đó không xa, thầm nghĩ hẳn là đường đi ra ngoài khe sâu. Nghĩ vậy, tinh thần Nghệ Phong liền cảm thấy có chút phấn chấn. Hắn không dám thi triển nhiếp hồn thuật làm tiêu hao hồn lực, chỉ có thể sơ tiêm hổ kiếm lấy sinh mạng của một linh. Những linh này lại không chút sợ hãi. Chúng vẫn liều chết tấn công về phía Nghệ Phong. Vô số năng lượng công kích từ xung quanh tiến tới, Nghệ Phong chỉ có thể dùng tiêm hổ kiếm ngăn cản những công kích này, dưới tình huống như vậy tốc độ dần dần chậm lại. Mỗi bước di động đều cực kỳ khó khăn. Thông đạo ở ngay trước mắt, nhưng trong khoảng cách ngắn ngủm này, Nghệ Phong lại bước đi rất khó khăn. Dường như bơ hơn u... Vi, quy, quy, nơi, cơ, linh này cũng biết nghệ phong muốn chạy trốn, công kích càng thêm mạnh mẽ. Những linh này gần như là chen chúc nhau công kích về phía nghệ phong, đi tìm chết. A, nghệ phong hét lớn một tiếng, tốc độ múa may trên tay không ngừng nhanh hơn, cố gắng tàn sát những linh chặn đường. Nhưng, Nghệ Phong đặt chủ lực trong việc tàn sát linh mở đường cũng không thể ngăn cản toàn bộ năng lượng công kích của các linh. Mấy quả cầu năng lực đánh trên người Nghệ Phong. Hắn phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy rất may mắn, hắn có áo giáp đấu khí. Với ruộng dị của đấu khí áo giáp lăng thần quyết, tuy rằng năng lực đập vào hắn, khiến hắn có chút cảm giác khí huyết cuồn cuộn Nhưng cũng không bị thương quá nặng Nghệ Phong không quên Ngô Phi đang giúp trong lòng hắn Tuy rằng hắn cố gắng hết sức ngăn cản những năng lượng công kích Nhưng vẫn sợ năng lượng đánh chúng nàng Ngô Phi cũng không có áo giáp đấu khí Nếu bị đánh chúng, sợ là sẽ bị thương rất nặng Nghệ Phong lấy nguyễn kình giáp chứ quyên trả lại cho hắn từ trong nhẫn ra Khoác bộ kình giáp mềm mại ở trên người Ngô Phi Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với đám linh kia Cũng không biết đã qua bao lâu Nghệ Phong cảm giác cánh tay hắn tê dại Đồng thời cũng suốt cuộc cũng đến gần thông đảo Toái hồn vô biên Nghệ Phong hét lớn một tiếng lại thi triển ra nhiếp hồn thuật Dọn sạch một đường ôm ngu phi chạy như điên về phía đó Dường như đám linh này không thể ra khỏi khe sâu Tuy rằng vô số năng lực vẫn phục về phía Nghệ Phong Nhưng chúng lại không hề đuổi theo Điều này khiến Nghệ Phong thở phào một hơi Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn May mắn là trong những linh này không có mỉ cao dai Bằng không sợ là thật sự phải ở lại trong đó Nghệ Phong chạy vài bước về phía trước Nhưng lập tức trong lòng hắn liền mắt to Chết Lão Thiên, ngươi muốn đùa chết ta sao? Nghệ Phong hắn vừa cảm thấy may mắn không đụng phải mị Nhưng lúc này ngay trước mắt hắn lại có một con đang đứng thắng Toàn thân tản ra hào quang trong suốt ân vua Tuy rằng Nghệ Phong không biết này mị trông giống như con trâu nhỏ này là gì Nhưng nhìn quần sáng lưu chuyển trên toàn thân nó Đã biết thực lực của nó không kém được Ngô phi có mấy viên đan dược cuối cùng trợ giúp Nàng cũng khôi phục một chút khí lực Thấy nghệ phong ôm nàng đứng yên tại chỗ Không khỏi nghi hoặc hỏi Làm sao vậy? Nói xong ánh mắt của nàng nhìn theo phía nghệ phong đang nhìn chăm chú Sau khi thấy mì đứng ở trước mặt Nàng cũng cảm thấy có chút choáng váng. Mì trồn vàng ngũ sai trung cấp Ngô Phi thở nhẹ nói ra trong mắt thoáng có chút hoảng sợ Nếu bình thường thật ra nàng không sợ mị này Nhưng lúc nãy nàng và nghệ phong đã tiêu hao gần hết Hiện tại đụng phải một mị cường hắn như vậy Không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm tới mức nào Nàng biết Nghệ phong thật cẩn thận nhìn mị đang đứng trước mặt như hổ xình mồi Tò mò hỏi Ngô Phi Ngô Phi gật đầu nói Con trồn vàng là Mỹ thuộc tính một thực lực ở ngũ sai trung cấp Người biết ở cấp ngang nhau, bình thường thực lực của Mỹ vượt lên trên võ giả Đặc biệt là Mỹ, cho dù võ giả ngũ sai đỉnh phong cũng không chắc có thể đối phó được với nó Nghệ phong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ phía sau lưng ngô phi nói Đừng lo lắng, đó là đối với võ giả bình thường Nhưng ta còn là một nhiếp hồn sư Phải biết rằng nhiếp hồn sư ta là khắc tinh của linh mị Bình thường nhiếp hồn sư đê dai có thể đối kháng được với Mỹ trung dai, thậm chí cao dai Cũng chi ta còn là một võ giả tướng cấp Ngô Phi nghe nghệ phong an ủi như vậy, nàng cũng không mấy cao hứng Nàng biết vừa rồi để trốn tới đây, nghệ phong tiêu hao bao nhiêu thể lực Lúc này nếu nghệ phong còn chút thực lực đã phải cảm ơn trời đất Nói chuyện gì đến việc đối kháng một mị lợi hại như thế Ngu Phi muốn bỏ bộ kình giáp mềm mại ở trên người nàng chuyển sang cho Nghệ Phong Có thứ này ngăn cản, Nghệ Phong có thể tăng thêm vài phần thực lực Tuy rằng Ngô Phi không biết kình giáp mềm mại này rốt cuộc có lực phòng ngự mạnh tới cỡ nào Nhưng nhớ tới năng lượng vừa rồi đánh vào phía trên kình giáp mềm mại này Nàng lại không hề có chút cảm giác chắc hẳn nó cũng không kém. Trong lòng nàng có vài phần ngạc nhiên khi nghệ phong còn có bảo vật như vậy. Tuy nhiên kiến thức nghệ phong còn thần kỳ hơn. Thật ra nàng cũng không quá kinh ngạc. Không cần. Nàng giữ lại đi. Nghệ phong đè nặng tay ngô phi vừa vặn đúng vào nút thắt ở trên phần mềm mại của nàng khiến tâm hồn nghệ phong cảm thấy có chút sao động. Ngô Phi cảm giác được bàn tay đè nặng trên phần mềm mại nàng nhéo nhéo vài cát, sắc mặt lập tức đỏ ửng lên. Vẫn còn. Nàng mặc đi. Ta sợ xuất sinh này sẽ đánh lén nàng. Với thực lực hiện tại của ta, không thể phân tâm chăm sóc cho nàng. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói vậy trong lòng thoáng ngọt ngào, đồng thời nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cẩn thận một chút Không có việc gì Nghệ phong có chút không nỡ buông phần mềm mại kia ra Mỉm cười quay đầu đối mặt với mì trồn vàng Nhẹ nhàng thở hắt ra một cái